Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1. Triệu Long Tiêu Long Tiêu, ngươi thật sự quyết định thật từ hôn sao. Đây chính là cuộc đời của ngươi đại sự A. Ngươi làm quyết định thì không thể hối hận rồi. Vong bay, lãi suất cao, thẻ tín dụng tiền chúng ta có thể ở nghĩ một chút biện pháp, nhưng ngươi cùng nhã như cứ như vậy giải tán liền thật sự trở về không được A. Không có gì khảm là không qua được, hai người cùng nhau làm sao có khả năng không trải qua điểm mưa gió đây. Ở một gian rộng rãi sáng sủa trong phòng khách, song tấn đã có điểm điểm hoa dâm trung niên nam nữ chính một mặt sầu khổ khuyên trong phòng khách một cái thanh niên tóc dài. Mẹ, thiếu tiền ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại, thế nhưng nhã như bên kia không cần thiết để người ta theo ta đồng thời bị khổ. Thanh niên tóc dài trầm mặc chỉ chốc lát sau ngẩn đầu lên ta sẽ đích thân đi theo ba mẹ nàng nói, thì nói ta bên này làm không được, không thể chăm sóc tốt con gái của bọn họ. Hai tử, ngươi đã lớn rồi, có một số việc chính ngươi làm quyết định. Phụ thân của Triệu Long Tiêu Triệu Sơn Hà nhìn con mình ánh mắt kiên định há miệng muốn nói cái gì, cuối cùng thở dài không nhiều lời. Cảm tạ. Triệu Long Tiêu nhịn xuống trái tim của chính mình chua cùng phụ mâu nói tạ ơn một tiếng sau chậm rãi đứng dậy rời đi cái này ngắn ngủi càng tránh gió. Ngay ở Triệu Long Tiêu mới vừa đi thang máy lúc xuống lầu, điện thoại di động của hắn liền xuất hiện tin tức nhắc nhở thanh, hắn khuôn mặt vẻ mặt mở ra điện thoại di động của chính mình. Thân ái Triệu ít tiêu người sử dụng. Người ở đây chúng ta đúng lúc vay ghi nợ 10.000 nguyên đã quá hạn 35 ngày, ứng với trả kim ngạch tổng cộng 18.500 nguyên, mời ngài mau chóng nộp hết tiền nợ, để tránh khỏi ảnh hưởng trinh tin. Đúng lúc vay, giờ vay, thành tin vay, hữu Hữu vay. Triệu Long Tiêu tổng cộng thân thỉnh 15 vong vay bình đài, tiền vốn thêm lợi tức tiền nợ đã đạt đến 22 vạn, bởi vì không cách nào đúng lúc thường lại duyên cớ, này 15 bình đài toàn bộ đều quá hạn, nhiều dài đến gần thời gian nửa năm, ngắn cũng có hơn 30 ngày. Bởi vì vòng vay, thẻ tín dụng, lãi suất cao quá hạn sinh ra các loại phí dụng, Triệu Long tiêu hiện tại lương đeo nợ nần cao tới hơn 50 vạn. Một cái mới vừa tốt nghiệp không tới tháng 3 năm 26 tuổi thanh niên liền lương đeo mấy trăm ngàn nợ nần, có thể tưởng tượng hắn vào giờ phút này áp lực lớn bao nhiêu. Sự nghiệp của chính mình triệt để xong đời, mới vừa đính hôn khuôn mặt đẹp vị hôn thê cũng bởi vì không thể tả đến từ mọi phương diện áp lực không ngừng oán giận, cai vã, cuối cùng cảm tình vỡ tan. Đáng sợ hơn chính là Triệu Long Kiêu danh tiếng thúi. Theo người khác hắn là một cái vay tiền không trả lão lại, liền ngay cả thân thích cũng không ở tin tưởng vị này không người có thành tín. Ken Ken Ken. Ở Triệu Long Kiêu suy nghĩ xuất thần xem điện thoại di động tin nhắn thời điểm, một cái quen thuộc điện thoại đánh vào. Này, Triệu Long Kiêu, ngươi đến cùng muốn muốn thế nào, tại sao lại có dân kế ngân hàng nói ngươi nợ bọn họ 80.000 đồng tiền? Còn có, ngươi tại sao muốn đem ta sáng tác ngươi người liên lạc, là ngươi đem cuộc sống của ta khiến cho hỏng bét ngươi biết không? Ta thực sự là hối hận cùng với ngươi, ngươi nhìn ta một chút cuộc sống bây giờ biến thành dạng gì, mỗi ngày ngoại trừ bị thôi trái chính là bị thôi trái, mỗi ngày tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là đối mặt với ngươi cái kia như núi lợn ẩn, ta được đủ, ta thật sự chịu đủ lắm rồi. Liên tiếp trói hai hoán giận thanh để triệu long tiêu sắc mặt trở nên càng thêm chết lặng. Sau đó sẽ không, chúng ta tự hôn đi. Ta không nên yêu cầu ngươi theo ta đồng thời chịu đựng cái khổ của ta cũng khó, sau đó ngươi tìm về chính mình mong muốn sinh hoạt đi. Ở người đối diện phát tiết xong sau khi, lòng tràn đầy đâm nhói triệu long tiêu tận lực dùng bình thản âm thanh nói ra câu nói này. Được. Đô đô. châm mặt thật lâu sau khi, đối diện cũng là chuyển đến một đạo lạnh leo cưng rắn tiếng trả lời, sau đó liền chỉ nghe được điện thoại chuyển tới manh âm. Kết thúc, ái tình trôn ở 2017 năm ngày 20 tháng 9. Triệu long tiêu mở mịt nhìn mình điện thoại di động, tất cả những thứ này đến tột cùng là của người nào sai. Hoặc là không người nào sai. Triệu Long Tiêu mới vừa lúc tốt nghiệp cũng có hùng tâm tráng trí luôn cảm giác mình có thể so với người khác có thành tựu Ở ban đầu 2 năm công tác lắng động sau khi Triệu Long Tiêu giác đến kinh nghiệm của chính mình đã đủ rồi, vì lẽ đó hắn không kịp chờ đợi bắt đầu mình gây dựng sự nghiệp kế hoạch. Chỉ là hiện thực nhưng là cho hắn mạnh mẽ một cái tát. Ngươi cảm thấy ngươi đi? Không, ngươi vẫn là nấu lại đi cố gắng rèn đúc một chút đi. Ở gây dựng sự nghiệp trên đường thất bại hắn nhưng là không cam lòng. Bởi vậy hắn lấy dân cờ bạc tâm tính lợi dụng vắng vay. Thẻ tín dụng chờ phương thức lại một lần nữa gom góp tài chính Mưu Toan Đông Sơn tái khởi, chỉ là kết quả cuối cùng chỉ là ở gây dựng sự nghiệp trên đường nhiều đi rồi một đoạn đường mà thôi. Đến cuối cùng, không có đợi được ánh bình minh ánh dạng đông, hắn tài chính liên liền cắt đứt. Điều này cũng dẫn đến hắn gần một năm qua nhân sinh là càng ngày càng xa đoạn, mà hắn cũng trở thành người khác láo lại, chính mình vị hôn thê trong mắt không biết trời cao đất rộng người. Cãi vã ngay ở sinh hoạt phương phương diện diện dưới áp lực không ngừng bạo phát vị hôn thê lưu nhã như ở triệu long tiêu trên người không nhìn thấy bất kỳ hy vọng mà triệu long tiêu cũng bởi vì không muốn lưu nhã như theo hắn đồng thời chịu khổ bị liên lụy với vì lẽ đó lựa chọn từ hôn ngày mai cùng lưu nhã như hẹn cẩn thận thời gian triệu long tiêu ngồi ở một nhà trà sữa trong cửa hàng nhìn nhau không nói gì ta đã cùng ba mẹ ta nói rồi bọn họ nói để tự chúng ta quyết định hồi lâu sau khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân lưu nhã như từ tốn nói sau đó chúng ta từng người mạnh khỏe đi được Trong lòng cất dấu vô số lòng chua sót Triệu Long Kiêu cũng bình tĩnh đáp lại nói chúng ta từng người mạnh khỏe đi. từng Ngay ở Lưu Nhã Như mới vừa muốn nói điều gì thời điểm, điện thoại di động của nàng trên màn ảnh có điện thoại nhận vào, Triệu Long Kiêu nhìn thấy cái kia là ngân hàng thôi trái điện thoại, cuối cùng Lưu Nhã Như không có ở nói thêm cái gì, nhìn Triệu Long Kiêu một chút sau đứng dậy rời đi. Đều đi rồi, hiện tại chỉ còn lại ta một cái, cũng sẽ không ở liên lụy người khác. Triệu Long Kiêu khác nào sát chết di động vậy đứng dậy. Khi hắn muốn tính tiền thời điểm bị bắt ngân viên báo cho Lưu Nhã như đã kết san sổ. Triệu Long Tiêu thẫn thờ gật đầu ra ngoài, hắn không có phương hướng cảm khắp nơi đi khắp, cuối cùng ở lại ở một cái công viên nhỏ ghế ngồi. Hắn lúc này gần giống như mất đi linh hồn bình thường cả người dường như tượng đá bình thường sững sờ ngồi ở trên ghế. Cứ như vậy không biết quá khứ bao lâu, làm có một con thịt vô cùng tay nhỏ ở trước mắt hắn đong đưa thì hắn mới thức tỉnh phát hiện đã là đèn rực rỡ mới lên. Kaka kaka, đây là một cái phấn điêu ngọc tiểu cô nương. Lúc này vị tiểu cô nương này chính một mặt tò mò nhìn khác nào một đầu nhân vậy triệu long tiêu. Ngươi, có chuyện gì không? Triệu long tiêu thanh em khàn giọng đến như giấy ráp mải quá mặt bàn như thế. Kaka xem ra rất không vui nghe được triệu long tiêu thanh em tiểu cô nương cũng là sợ hết hồn một mặt sợ hãi vẻ dáng dấp khả ái nói rằng. Cây này kẹo que cho Kaka. Ở tiểu cô nương sau khi nói xong trực tiếp giơ một cái bổng đồng một mặt không muốn lại mong đợi nhìn triệu long tiêu tê tê nói rồi, sinh hoạt mặc dù có chút khổ. Thế nhưng thêm giờ đường là tốt rồi. Chính mình thêm giờ đường sao? Triệu Long Tiêu lăng lăng nhìn tiểu cô nương trong tay kẹo que, rất lâu sau đó sau khi khỏe miệng của hắn nứt ra một cái lỗ hồng, trong lòng mù mịn cũng bởi vì này một cái kẹo que bị loại bỏ một phần. Cảm ơn ngươi. Triệu Long Tiêu tiếp nhận tiểu cô nương trong tay kẹo que, mở ra đóng gói sau để vào trong miệng chính mình, nhìn tiểu cô nương mong đợi béo mập khuôn mặt nhỏ, hắn viền mắt nóng một chút trịnh trọng nói nói cảm ơn. Đúng là nên cho mình thêm giờ đường. Chương 2. Sinh hoạt có chút khổ, chính mình thêm giờ đường. Hề hề, ngươi ở đâu? Thê tê, thê tê, ta ở chỗ này đây. Ở triệu Long Tiêu bị tiểu lời của cô gái xúc động thời điểm, bé gái ra trưởng tìm tới. Theo một trận lẹt xe thanh, một người mặc rộng rãi bông ma áo đầm người Mỹ phụ một mặt sốt ruột vẻ đi tới bé gái trước mặt. Không là để cho ngươi biết không nên chạy loạn mà. Để mụ mụ vội muốn chết. Người Mỹ phụ mày ngài khen nhữ thời gian lạc châu Ngọc Bản giống như thanh âm bắt đầu cờ trách lên. Hề hề nhìn thấy đại ca ca thật đau lòng, vì lẽ đó Hề hề cho đại ca ca một cái kẹo que mà. Phân khối tay nhỏ lôi kéo người mỹ phụ váy một mặt làm bộ đáng thương nói rằng TT không nên tức giận nha. Thật không tiện, là ta không tốt. Mùa hè đem vừa nãy Hề hề quan tâm nói cho người mỹ phụ, nghe xong mùa hè sau người mỹ phụ tán dương sờ sờ Hề hề đầu nhỏ. Hề hề làm rất tốt, là mụ mụ trách oan Hề hề. Người mỹ phụ để Hề hề lộ ra một tia nụ cười vui vẻ đến. Mà bởi vì hề hề một lần nữa tỉnh lại đi Triệu Long Tiêu cũng là cùng hề hề ước định sẽ đi gặp nàng sau khi liền cáo biệt mẹ con hai người. Rời đi sao? Ở Triệu Long Tiêu trở lại chính mình cho thuê phòng thời điểm đã là 7 giờ tối, lúc này trong phòng một phần đồ vật đã mang đi, đó là thuộc về lưu nhãi như ải thèm. Gian phòng trống rông hay cùng mùa hè tâm như thế, mùa hè cười khổ một trận sau khi liền bắt đầu thu thập lên gian phòng đến, sinh hoạt cũng sẽ không bởi vì tâm tình của ngươi mà dừng lại, tháng ngày chả phải tiếp tục quá. Ken Ken Ken Ở Triệu Long Tiêu thu thập gian phòng trong lúc lại là có mấy cái thuốc khoản điện thoại đánh tới Có khi là vong bay, có khi là thẻ tín dụng Người này đi tí bít bít Người con mẹ nó nếu như ở không trả tiền lại Chờ lờ z đi nhà các người nhặt sát cho người đi Xin chào, người ở đây giữa mùa hạ ngân hàng ghi nợ 38.000 nguyên đã quá hạn 72 ngày Thật sự nếu không xử lý nói chúng ta sẽ đem người cáo ra tòa án Những này thuốc khoản điện thoại có văn minh, có thô bạo Bất kể là cái nào loại phương thức thuốc khoản, triệu long tiêu cũng không có trốn tránh. Ta hiện đang không có tiền, xin cho ta một chút thời gian, ta sẽ mỗi tháng trả lại đi vào một phần, ta muốn lại bắt đầu lại từ đầu, ta không muốn ở thất tín với người, mời các ngươi ở tin tưởng ta một lần. Triệu long tiêu từng cái báo cho những kia thúc thảo nhân viên, chỉ là có không để ý tới hắn, yêu cầu hắn lập tức trả tiền lại, đối mặt loại này không cách nào hiệp thương người, triệu long tiêu nhẫn cơn giận trực tiếp cúp điện thoại còn có một bộ phận chính quy ngân hàng thúc người đại viên đang cùng Triệu Long Tiêu hiệp thương sau, cân nhắc đến Triệu Long Tiêu tình huống hiện thật cũng là dành cho thời gian nhất định cho Triệu Long Tiêu, thế nhưng ở đã đến giờ đã trước, Triệu Long Tiêu cũng phải trả nhất định kim ngạch, như vậy ngân hàng nhân viên mới có thể một lần nữa tín nhiệm hán. Báo cho hiệp thương sau khi, thời gian đã qua 9 giờ rưỡi, cho đến lúc này điện thoại di động mới hơi hơi yên tĩnh lại, mà Triệu Long Tiêu cũng mới phát hiện mình tựa hồ đã sắp một ngày cũng không có ăn cơm. Ken ken ken. Tuy rằng đói bụng, nhưng vẫn là không tâm tình ăn cơm Triệu Long Tiêu chuẩn bị trực tiếp nằm trên giường. Khi hắn chuẩn bị yên lặng một chút suy nghĩ một hồi tương lai đường nên làm sao lúc đi một cái ngoài ý muốn điện thoại đánh bảo. Phương tính. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện điện thoại, nghi ngờ Triệu Long Tiêu vẫn là nhận nghe điện thoại. Tiểu đội trưởng. Lao Triệu A. Nghe nói ngươi bên kia xảy ra chút tình hình. Nghe ngươi âm thanh cảm giác rất nguy A. Theo một đạo như chim sơn ca Thanh Thúy Thanh âm truyền đến. Triệu Long Kiêu hồi tưởng lại đại học trong lớp cái kia tuy rằng vóc dáng không cao thế nhưng hấp tấp đại tỷ đại. Không có gì sự. Một ngớp thang mà thôi, sớm muộn cũng sẽ bước đi. Đối với tiểu đội trưởng đánh tới quan tâm điện thoại Triệu Long Kiêu vẫn là rất càng kích. Cái tên nhà ngươi có khó khăn gì hay nói đi. Đường chuyện gì đều tự mình một người gánh, cũng là lớn học lý một cái chiến hào. Bất quá ta tiền bạc bây giờ cũng không rộng rãi, trước tiên chuyển 5.000 ngàn cho ngươi dùng, ngươi không cần phải gấp trả. Chờ ngươi chân chính chậm tới được thời điểm tự cấp ta. Phương tính mới vừa nói xong, điện thoại di động của hắn chấn động liền xuất hiện một cái chuyển khoản tin tức, chính là Phương tính nói 5.000 chuyển khoản. Lao tiểu đội trưởng. Triệu Long Tiêu rất muốn, thật sự rất muốn cự tuyệt, hắn lúc này chính là cái động không đáy ai tới đều vô dụng. Phương tính rõ ràng cũng biết hắn tình huống bây giờ, nhưng nàng vẫn là không chút do dự cho hắn một tiền, hoạn nạn thời gian phần ân tình này nghị thật sự để Triệu Long Tiêu tâm tình suýt chút nữa tăng vỡ. Tiểu đội trưởng cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đồng ý tin tưởng ta, cũng cảm ơn ngươi ở ta thời điểm khó khăn nhất kéo ta một cái. Triệu Long Tiêu cuối cùng vẫn là lựa chọn nhận lấy, bởi vì hắn không có lựa chọn khác, có vài nét bút tiền nợ đến không thể không trả mức độ. Đại nam nhân, như vậy lệ mề làm gì? Được rồi, ta còn có chuyện sẽ không với ngươi cảm giảm. Phương tính hiển nhiên cũng nghe được Triệu Long Tiêu trong thanh em run dậy, viết Triệu Long Tiêu tâm tình không kèm được quả quyết kết thúc trò chuyện. Triệu Long Tiêu ngồi ở trên giường rất lâu sau đó. Cuối cùng hắn hai tròng mắt đỏ nợ nụ cười, tuy rằng sinh hoạt rất khổ, chính mình bỏ thêm điểm đường sau khi sinh hoạt trở nên cũng không có hỏng bét như vậy mà. Lenken, ngài công nghiệp ngân hàng 9.966 thẻ tín dụng đã thấp nhất trả khoản 1.800 nguyên, ngài còn có 18.886 nguyên chưa trả. Lenken, tôn kính dịch thì vay người sử dụng chào ngài, người đã trả hết nợ 912 kỳ 3.000 nguyên trả khoản, trong đó bao hàm 186 nguyên quá hạn phí dụng. 5.000 đồng tiền ít đến một phút bên trong, toàn bộ đều bị cầm trả khoản, liền cái bong bóng chưa từng bước lên liền biến mất không thấy. Tuy rằng vẫn còn 5.000, nhưng Triệu Long Kiêu vẫn nhấc theo tâm rốt cục bông xuống một ít, cái này cũng là một cái khởi đầu tốt. Nơi này cũng không có thể ở, ngày mai ở tìm việc làm đồng thời cũng phải tìm tiện nghi nhà. Nằm trên giường Triệu Long Kiêu nhìn rộng rãi sáng sủa, điều hòa máy nước nóng gồm nhiều mặt, còn có độc lập tiểu bàn công nhà trọ nhà ở bắt đầu bắt đầu tính kế. Ở tìm cách tương lai cuộc sống và kiếm tiền đại kế thời điểm, tinh thần huệ hoài đến cực điểm triệu lòng tiêu cũng mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Nếu như trời cao lại cho ngươi một cơ hội, ta có thể hay không trả lựa chọn bước lên gây dựng sự nghiệp con đường, mặc dù con đường này trải rộng đùi gai sẽ cho người thương tích khắp người. Biết, bởi vì ta không cam lòng bình thường, ta muốn cho nhà cuộc sống tốt hơn, ta muốn nắm giữ càng đặc sắc nhân sinh. Ở mộng đẹp bên trong tựa hồ là có một thanh âm đang chất vấn chính mình. Triệu Long Tiêu cũng là không chút do dự trả lời âm thanh này. Túc chủ chọn lựa, Triệu Long Tiêu. Mở ra thiên đạo hệ thống, từ đây cắt ra bắt đầu, Túc chủ nhiệm vụ chính là chấn chỉnh lại thiên đạo. Nhiệm vụ của ta không phải là kiếm tiền sao. Mộng đẹp bên trong Triệu Long Tiêu hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là có chút nghi ngờ dù gì nói. Ken. Bách vụ Túc chủ mãnh liệt yêu cầu, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Xin mời trong tương lai 3 ngày bên trong kiếm được 2.000 đồng tiền, nhiệm vụ tiến độ không nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng một lần tùy cơ nhận thưởng, nhiệm vụ thất bại hệ thống tự động tan vỡ. ở triệu long tiêu hoàn toàn không biết chuyện tình hôn dưới, ở trên giường hắn cái chán xuất hiện một tia nhàn nhạt tử khí, ở trong tử khí tự có một huyền diệu muôn phương ký tự ẩn đột. chương 3, điểm thời gian công, thương trôi qua tâm lại như mảnh kiếm bể. tình yêu ngu xuẩn vĩnh viễn sẽ không phục hồi như cũ. ở một trận chuông báo thức bên trong, triệu long tiêu mở lim dim hai mắt, khi hắn nhìn thấy bên gối không người thì. Trên mặt của hắn lộ ra một tiêu cay đắng. Vẫn là muốn muốn làm sao kiếm tiền trả nợ khá là thực tế đi. Triệu Long Tiêu lưu loát bỏ lên, đánh răng rửa mặt sau khi đổi sạch sẽ chỉnh tề quần áo tìm kiêm trước đi. Ở gây dựng sự nghiệp thất bại sau khi Triệu Long Tiêu thì có kế hoạch gia nhập một ít kiêm trước quần, bởi vì phần lớn kiêm trước quần là có thể cho người kết tiền mặt, đây là Triệu Long Tiêu cần. Ta xem một chút, phát truyền đơn 8h90 đồng tiền, thời gian dài tiền thiếu, bê Còn có cái này làm xúc tiêu viên 9 giờ 140 cái này tiền lương còn có thể, chỉ là lộ trình qua xa, lại là ở nam đường vòng bao quanh vòng thành phố, quá. Ồ, cái này không sai, vận chuyển điểm thời gian công, một canh giờ 25 đồng tiền, chỉ là bên này viết là vận chuyển hoạt động khí tài, cần thân thể cường tráng, ta. Ở triệu long tiêu chân trọn qua đi nhìn một chút chính mình không làm sao rèn luyện cánh tay chân có chút do dự, sợ đến thời điểm không tiếp tục kiên trì được không làm đến cuối cùng nhân ra không trả thù lao. Ken, tìm kiếm đến túc chủ nhu cầu, hệ thống chủ động vì là túc chủ lựa chọn thích hợp kiêm chức công tác để giúp trợ túc chủ tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Ngay ở mùa hè khó có thể lựa chọn thời điểm. Một đạo tiếng đinh đông sợ đến triệu lòng tiêu suýt chút nữa nhảy lên. Thứ đồ gì nhi? Hệ thống. Ta bị hệ thống trên người. Hệ thống yên lặng một hồi, cảm giác chính mình túc chủ có chút khó mang a. Cái gì gọi là trên người? Cũng không phải quỷ. Ngươi này hình dung buồn hệ thống không tiếp thụ được. U a. Còn có thanh khí u. Ngươi đúng là nói chuyện A. Triệu Long Tiêu thấy hệ thống không có tiếng động tâm trạng lo sợ bất an dò hỏi ngươi tại sao lựa chọn ta thằng xui xẻo này làm tốc chủ. Lẽ nào thật sự là bởi vì ta là thế giới này nhân vật chính. Vì lẽ đó ngươi mới chọn ta làm tốt chủ. Cái kia cũng không đúng A. Ta xem trong tiểu thuyết liền chưa từng thấy ta xui xẻo như vậy hệ thống tốt chủ. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Tự mình cảm giác tốt đẹp chính là Triệu Long Tiêu rất nhanh bị hệ thống đả kích đây chỉ là xác suất vấn đề mà thôi. Ở ta trên người, phi, ở ta và ngươi dung hợp trước mỗi người đều có cơ hội trở thành bản hệ thống tốc chủ, chỉ có điều đúng dịp đụng phải, dựa theo loài người thuyết pháp chính là người mộ tổ mạo mà bảy màu mây khói, cũng có thể nói ngươi chó ngáp phải rồi. ngươi hệ thống này là nói năng chua ngoa đi. Đối với hệ thống không chút lưu tình đả kích, triệu long tiêu mặt trở nên cùng hoa nước như thế. Còn có, nếu là lần này ngươi không hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, ta cái hệ thống này liền tự động hỏng mất, đến thời điểm đừng nói cái gì đi tới nhân sinh đỉnh phong. Ngươi chả phải trở về trải qua khổ bức ép tháng ngày. Hệ thống thủ đoạn mềm dẻo kéo dài chọc vào triệu long tiêu buồng tim trên. Nói như vậy, chỉ phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, cuộc đời của ta thì có mới chuyển cơ. Tuy rằng cái hệ thống này miệng có chút độc, nhưng dựa theo di vãng tiểu thuyết nội dung vợ kịch phát triển, có hệ thống người đúng là vươn mình nông nô đem ca sướng. Là như vậy, buồn hệ thống là không gì không làm được, nhưng không gì không làm được tiền đề ở chỗ tốc chủ, nếu là tốc chủ không hăng hái. Quỷ kia hệ thống tự nhiên không muốn giận hắn Phi, giận hắn trời cao. Triệu Long Tiêu ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ở chính mình khó khăn nhất, tâm tình tối hỏng mất thời điểm, có một cái tiểu cô nương đưa cho hắn một cái kẹo que để hắn cảm nhận được trong cuộc sống một điểm ngọt. Khi hắn tối cô độc không giúp thời điểm, chính mình lâu không liên lạc bạn học cũ to lớn chống đỡ hắn, mà bây giờ càng có nhân sinh chuyển ngoặt cơ hội bày ở trước mặt hắn, giờ khắc này hắn nếu không phải đem hết toàn lực nắm chắc cơ hội này vậy hắn đáng đời đời này là một bãi bùn nhão hoặc là một cái mặt cá. Ta hiểu được. Âm thầm nắm chặt chính mình song quyền dường như muốn bàn tay mình không vận mạng mình triệu lòng tiêu hỏi ngươi không phải mới vừa nói giúp ta lựa chọn thích hợp kiêm chức công tác, đã tìm được chưa? Lạc Giang, kho sơn khu công nghiệp, mẹ bảo bối vệ sinh đồ dùng công ty trách nhiệm hữu hạn cần chiều thu 10 tên công nhân bốc xếp, mỗi giờ 50 nguyên, nhu cầu thân thể cường tráng có thể rất cao cường độ công tác 914 tiếng, tình hình cụ thể và tỉ mị xin mời thêm hệ chặt cờ ít ngớng sở sở sở sở Mỗi giờ 50. Thật cao tiền lương, còn có này thời gian làm việc thực sự là. Triệu Long Tiêu trường lớn xong mắt thấy hệ thống chân tuyển ra kiêm chức công tác, sau đó lập tức thông qua hệ chặt có liên lạc đối phương. Ở đối phương hỏi thăm một ít tin tức sau khi liền để Triệu Long Tiêu chính mình nhờ xe đến cách hắn nơi ở 16 km Lạc Giang Kho Sơn khu công nghiệp. Là người muốn nhận lời mời công nhân bức xếp. Làm Triệu Long Tiêu đến chỗ cần đến thời điểm. Phụ trách chiêu công đầu trọc phương chính khuôn mặt tải tráng người trung niên có chút hoài nghi nhìn gầy yếu mùa hè ngươi xác định mình có thể kiên trì. Ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nếu như không tiếp tục kiên trì được trên đường hủy bỏ ta sẽ không trả thù lao. Ta rõ ràng, ta có thể. Triệu Long Tiêu cắn răng đáp ứng nói. Hắn không có lựa chọn, bất kể là hệ thống nhiệm vụ bên này vẫn là trong thực tế nợ nần, hắn đều phải hoàn thành cái này gian khổ kiêm chức công tác. Đi theo ta. Người trung niên không có ở nói thêm cái gì. Bắt chuyện một tiếng sau liền tự mình tiến vào xưởng khu, đây là một cái diện tích hơn trăm mẫu nơi sản sinh, chuyên môn đại công sinh sản mỗi cái hàng hiệu nước tiểu không thấp. Nhìn từng chiếc từng chiếc chín. 6 mét, thùng đựng hàng xe vận tải qua lại không dứt hàng hóa chuyên trở dáng vẻ, triệu long tiêu có chút rõ ràng tại sao lớn như vậy cái xưởng còn muốn chiêu thu tạm thời làm việc. Xem, đó chính là ngươi muốn giả bộ hàng, tổng cộng 4 loại loại, SMLXL, mỗi hòm hàng đại khái trùng 15kg, mỗi một lượng chín. Sáu thước xe đại khái có thể trang 600 hòm khoảng chừng, ngày hôm nay nhiệm vụ của các ngươi chính là đem hân hân bảo bối cái này hàng hiệu 6000 hòm hàng cho toàn bộ gắn xong mới thôi." Hải Tráng Trung niên giới thiệu một chút sau khi thật lòng nhìn về phía mùa hè. "Ta đang hỏi ngươi một hồi, ngươi xác định mình có thể làm tiếp sao? Hiện tại đổi ý vẫn tới kịp." Nhìn trong kho hàng chồng chất như núi từng kiện hàng hóa, Triệu Long Tiêu lấy cực kỳ ánh mắt kiên định nhìn Hải Tráng Trung niên gật gật đầu. "Rất tốt, ngươi sau đó liền gọi đội trưởng ta đi." Ta là lâm thời công nhân bốc xếp người phụ trách. Ải tráng trung niên đưa tay ra một cái tay hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Cảm ơn ngươi cho ta cơ hội. Triệu Long Tiêu nói cảm ơn nói. Đội trưởng cũng không có khách khí với Triệu Long Tiêu, trực tiếp mang theo hắn tìm được rồi tạm thời làm việc đoàn đội giới thiệu với hắn cái khác 5 vị lâm thời công nhân bốc xếp. Lao Chu, Lao Vương, Tiểu Quỷ, Tiểu Trưởng, A Đông. Thêm vào hắn mới 6 người, xem ra người vẫn không có chưa mãn. Các ngươi 6 người 3 người một tổ. Mau chóng phối hợp tốt, bây giờ là buổi sáng 8 điểm 40 phân, đến buổi trưa 12 điểm thời điểm, Hai người các ngươi đội ngũ ít nhất phải trang 3 xe, hiểu chưa? Đội trường ở an bài song sau khi liền cho mấy người hạ nhiệm vụ. Rõ ràng, thu được. Mấy người đáp ứng một tiếng sau khi liền bắt đầu mang hoạt, Triệu Long Tiêu là trực tiếp cùng Lao Chu, A Đông trở thành một tổ đang dùng xe tải lôi một chỉnh bản 30 hòm đến xe vận tải trước sau làm triệu long tiêu nâng lên đệ nhất hòm chỉ hòm thời điểm cả người hắn sắc mặt đều thay đổi không được thật sự rất nặng a ta có thể nâng lên chỉ hòm bắt đầu công tác triệu long tiêu cho mình cố lên tiếp sức chương 4, ra ngoài dựa vào bằng hữu đang giả bộ hơn trăm hòm sau khi triệu long tiêu liền bắt đầu thở hồng hộp. dù sao lấy trước ít rèn luyện hiện tại lập tức làm việc chân tay có chút khó thích ứng hơn nữa bởi vì khí trời nóng bức duyên cớ Đều còn chưa khô nửa giờ, Triệu Long Tiêu bởi vì chảy mồ hôi quá nhanh đem cả bộ quần áo đều cho làm ướt. Kiên trì, kiên trì nữa, nhất định phải kiên trì. Triệu Long Tiêu cảm giác rất mệt, thế nhưng hắn biết mình tình huống trước mắt chỉ có liều mạng, một đời cũng khó khăn đến có một lần chuyển ngoặt cơ hội bày ở trước mặt hắn nếu không phải nắm chắc, hắn nhất định sẽ hối hận cả đời. Tiểu tử này không khỏi cũng quá liều mạng đi. Đồng thời hợp tác A Đông cùng Lao Chu nhìn nghiến răng nghiến lợi Triệu Long Tiêu cũng là trong lòng một trận khiếp sợ. Ở đây sao xuống tiểu tử này sợ là sống không qua 2 giờ, chờ ta đi mua bình nước cho hắn. Lao Chu nói xong cùng A Đông hỏi thăm một chút sau khi liền nhảy xuống xe đi. Chỉ chốc lát sau thời gian ở triệu Long tiêu liều mạng trang xa thời điểm, một bình thủy đưa tới triệu Long tiêu trước người, nhìn Lao Chu đưa tới nước suối triệu Long tiêu chẳng ở người. Mau mau cầm, người ở đây sao lượng lớn chảy mồ hôi sớm muộn cũng sẽ mệt lạ. Nhìn thấy đở ra triệu Long tiêu, Lao Chu không kiên nhẫn đem thủy nhét vào triệu Long tiêu trong tay. Chúng ta nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ đi. A Đông vào lúc này cũng dừng lại uống nước, cũng không chờ Triệu Long Kiêu đồng ý liền sắc mặt tò mò hỏi tới. Cái tên nhà ngươi làm gì liều mạng như vậy, nhìn ngươi cái kia cắn răng nghiến lợi dáng vẻ còn tưởng rằng ngươi cùng những hàng này có cựu oán đây. A Đông để Lão Chu cùng Triệu Long Kiêu đều nỡ nụ cười, Triệu Long Kiêu lau lau rồi một hồi mồ hôi chán, sau đó vặn ra chiếc lọ dầm chính là nửa bình từ nước suối, sau khi uống xong hắn mới có hơi tỉnh táo lại. Nếu như ngươi thiếu nợ mấy trăm ngàn nợ nần ngươi cũng sẽ như vậy liều mạng kiếm tiền. Triệu Long Kiêu vây vây tay cười khổ nói. Mấy trăm ngàn nợ nần. Lao chu trừng lớn hai mắt, trước mắt tiểu ca cũng thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. dù sao không phải là người nào đều có thể mắc nợ mấy trăm ngàn. Ngươi là tại sao muốn tới làm gian khổ như vậy tạm thời làm việc, cũng là vì kiếm tiền. Triệu Long Kiêu nhìn về phía A Đông. Đó cũng không phải, nhà ta nhà xe đều chuẩn bị cho ta được rồi. Bất quá ta ba mẹ không nhìn nổi ta ránh rôi như vậy, vì lẽ đó ta liền đi ra tìm một ít chuyện làm. A Đông trả lời để Triệu Long Tiêu một trận lưỡi lơi, không nghĩ tới người trước mắt này lại có xe có phòng. Đừng nhìn ta, ta không có mắc nợ trăm vạn, cũng không có xe cùng phòng, làm công việc này cái kia thuần túy chính là nuôi gia đình sống tạm. Ở Triệu Long Tiêu nhìn về phía Lao Chu thời điểm, lão Chu bĩu môi nói rằng, cũng là vì sinh hoạt ta. Triệu Long Tiêu cười cận, mấy phút nghỉ ngơi thể năng đã co khôi phục Ba người lại bắt đầu làm lên. Không thể không nói ba người cũng đúng là chăm chỉ, mặc dù là lần thứ nhất trang xa, nhưng ba người cũng không lười biếng, gần như một canh giờ sau 40 phút, chín. Sáu thước xe vận tải đã trang xa xong xuôi. Một cái khác tiểu tổ tiến độ cũng gần như ở đến cái 10 đến phút cũng có thể gắn xong. Ba người trang cho tới khi nào xong lại nghỉ ngơi mười mấy phút, gần như 10 điểm 4 hết sức thời điểm bắt đầu trang đệ tam xe. Lúc này Triệu Long Kiêu chưa qua rèn luyện thể năng cũng đã đến cực hạn. Khi hắn gắng gượng lại giả bộ một phần ba xe thời điểm, chân của hắn mềm nhũn trực tiếp là từ đồ lóp chuồng trên thùng té xuống. Đông Long Triệu Long Tiêu ngã chồng vó ở thùng xe tiếng vang dọa A Đông cùng Lao Chu nhảy một cái. Lao Triệu, người không sao chứ? Có trước một phen trò chuyện, ba người bắt đầu quen thuộc, nhìn thấy Triệu Long Tiêu ngã chồng vó, A Đông cùng Lao Chu vội vàng lại đây điều tra. Không có chuyện gì, khả năng vẫn không có trải qua công việc này, vẫn không có thích hướng lại đây, hiện tại có chút thoát lực. Triệu Long Kiêu cảm nhận được phần lưng đâm nhói cắn răng gắng gượng đứng lên. Chả có được hay không, không được coi như xong đi. Lúc này đội trưởng không biết lúc nào cũng tới đến xe vận tải ở ngoài nhìn Triệu Long Kiêu có chút sắc mặt tái nhợt hỏi. Có thể, đội trưởng, ta còn có thể tiếp tục. Triệu Long Kiêu vội vàng bảo đảm nói. Ngươi nói, nếu như không làm được nhiệm vụ ngươi liền chính mình rời đi. Đội trưởng lược dưới nói sau khi xoay người rời đi. Lao Triệu, ngươi sau đó liền cho chúng ta đệ hàng hóa đi còn dư lại chúng ta tới trang lúc này a đông vô vô triệu long tiêu bả vai nói toàn bộ trang xa trong quá trình đem hàng hóa chỉnh tề sắp xếp gọn ở thùng xe là mệt nhất bởi vì ngươi muốn hợp lý lợi dụng thùng xe không gian a đông cùng lao chu vì chăm sóc triệu long tiêu chủ động đem lui sống cấp thừa bao như vậy sao được triệu long tiêu trong lòng ấm áp chỉ là công việc này vốn là ba người thay phiên tới a đông hai người cách làm để triệu long tiêu có chút băn khoăn. được rồi ở bên ngoài đau đầu ra liền trợ giúp lẫn nhau mà Chờ ngươi chậm lại đây sau khi ở đến thay đến lượt chúng ta. Lao Chu bàn tay lớn vây một cái trực tiếp cắt đứt Triệu Long Tiêu, sau đó hắn liền cùng A Đông bắt đầu mang hoạn, trong lòng tràn đầy cảm kích Triệu Long Tiêu cũng không ở cậy mạnh chuyên tâm cho hai người đệ cái dương. Lần này ba người bận việc đến 12 giờ rưỡi mới đem đệ nhị xe cho gắn xong ở ba người chuẩn bị muốn đi lúc ăn cơm đội trưởng đã nhấc theo thức ăn nhanh hộp đưa cho ba người. Cơm 6 phân, một người 2 phân, mỗi người phối một hơn hai tố. Còn có đây là cho tiểu tử ngươi bị thương thiếp. Đội trưởng nói liền đem cái túi trong tay đưa cho ba người. "Đội trưởng, cảm ơn ngươi." Không nghĩ tới trước chả mặt lạnh vô tình lực lời hung ác đội trưởng cư nhiên như thử chăm sóc mấy người, ba người một trận nói càng tạ. "Bạn tới thăm ngươi tiểu tử hình thể cũng không thích hợp công việc này, muốn cho ngươi ăn chút vị đáng thấy rõ hiện thực sau sớm một chút lui ra." Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn có một cố vẻ quyết tâm, ngươi đã mình có thể tiếp tục kiên trì, vậy ngươi muốn đạp ổn bước chân, từng bước từng bước đến. Có một số việc là không vội vàng được. Đội trưởng nhìn Triệu Long Tiêu có ý riêng nói. Tuy rằng không biết Triệu Long Tiêu xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Triệu Long Tiêu liều mạng dáng vẻ đội trưởng liền biết Triệu Long Tiêu lưng đeo áp lực nhất định rất to lớn. Vì lẽ đó hắn vẫn thích đương chăm sóc một chút Triệu Long Tiêu, dù sao ra ngoài ở bên ngoài làm công cũng không dễ dàng. Cảm tạ, thật sự cảm tạ. Ngắn trong thời gian ngắn lĩnh hội thế gian ấm lệnh Triệu Long Tiêu viền mắt một trận tỏa nhiệt. Ta cũng vậy vì để cho các ngươi có thể tốt hơn làm việc. Đội trưởng khoát tay háo một cái mau mau ăn cơm đi. ăn xong liền dành thời gian nghỉ ngơi. một giờ rưỡi bắt đầu tiếp tục chăn xa. các ngươi sáng sớm xếp vào gần như 2.000 hòm, còn có 4.000 hòm chờ các ngươi đây. đội trưởng dặn dò xong rồi rời đi. làm không phụ lòng trong nóng ngoài lạnh đội trưởng chính là chăm sóc. triệu long tiêu ở ăn như hùn như sói cơm nước xong sau khi liền đem điện thoại di động đóng tinh âm, sau đó tìm cái vứt bỏ vật trồng chất nơi bắt đầu tiến vào giấc ngủ. lao triệu lao triệu ngủ gần như hơn nửa canh giờ. Triệu Long Tiêu đã bị A Đông cho đánh thức. Khai công. Hai con mắt tràn đầy tơ máu Triệu Long Tiêu lưu loát đứng lên sau đó leo lên chờ đợi xe vận tải lần này hay là ta đem chứa. Khôi phục một chút sau. A Đông cùng lao chu hai người quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, tuổi trẻ tùy hứng. Triệu Long Tiêu sang sảng cười nói. chương 5 lần thứ nhất nhận thưởng. Công nhân bước xếp làm luôn luôn là rất khô khăn, ở thêm vào Triệu Long Tiêu bản thân thể năng vấn đề, mặc dù có nghỉ ngơi một quãng thời gian. Nhưng đi ngang qua 2 giờ cường độ cao công tác sau vẫn là suýt chút nữa thoát lực. Mặt sau vẫn là A Đông cùng Lao Chu hỗ trợ, bọn họ tổ này hoàn thành 3.100 hòm nhiệm vụ, ở thêm vào mặt khác một tổ 2.900 hòm, bọn họ nhiệm vụ hôm nay cũng coi như là hoàn thành. Lúc này đã 6 giờ ra mặt, vạn ra đèn đuốc thời điểm huy hoàng nhất, triệu Long tiêu lau lau rồi một hồi mồ hôi chán tìm được rồi đội trưởng. Người nói, ngươi dự định còn muốn đang tiếp tục làm 3 tiếng. Làm đội trưởng nghe được Triệu Long Kiêu thỉnh cầu sau có chút bất khả tư nghị nhìn bị mồ hôi làm ướt tóc gầy gò khuôn mặt. Ngươi trẻ tuổi, tiền là kiếm lời không xong, ta ngày hôm nay coi như ngươi công tác 9 giờ, ngươi hôm nay tiền lương đều có 450, này tiền lương đã tính là rất cao rồi, muốn muốn kiếm tiền phía ta bên này sống còn nhiều mà, không cần phải gấp gáp với nhất thời. Đội trưởng vẫn là sợ Triệu Long Kiêu không chịu nổi dù sao biểu hiện của hắn nhưng là bị hắn nhìn ở trong mắt, đây là một cái không thế nào làm việc chân tay người. Ngày hôm nay có thể tiếp tục kiên trì thuần túy phải dựa vào Triệu Long Tiêu liều chết, nhưng người tổng có một cực hạn, đội trưởng sợ Triệu Long Tiêu cực kỳ ra bản thân cực hạn phạm vi đến thời điểm có chuyện hắn nhưng là phải chịu trách nhiệm. Đội trưởng, ta biết mình tình huống, đang không có kiếm lời đủ tiền trước ta cũng không cho phép chính mình có chuyện, vì lẽ đó, nhờ ngươi, Triệu Long Tiêu có chút nóng nảy nói rằng, người tiểu tử này, đội trưởng cũng rất bất đắc dĩ, Triệu Long Tiêu chấp nhất cùng phấn đấu cuối cùng vẫn là đánh động hắn. Cuối cùng hắn luôn mãi dặn Triệu Long Tiêu không muốn cậy mạnh sau khi đem hắn sắp xếp đến ca đêm dỡ hàng trong tiểu tổ. Lần này Triệu Long Tiêu nghỉ ngơi đến 7 giờ sau bắt đầu khởi công, mãi đến tận 10 điểm sau khi hắn mới tan tầm, trong lúc đội trưởng bởi vì không yên lòng Triệu Long Tiêu cũng tới xem qua mấy lần, đối với vị này trong nóng ngoài lạnh đại hán Triệu Long Tiêu sau khi tan việc cũng là luôn mãi cảm tạ. Ở Triệu Long Tiêu tan tầm lúc trở về, hắn tính toán một chốc chính mình một ngày thu vào, dòng dã 600 khối cổ hạ tiền, đây là hắn liều mạng một ngày đoạt được. Một ngày liều chết xuống triệu long tiêu chỉ cảm giác mình toàn thân đau xót bàn tay, cánh tay càng bị chỉ hỏng cắt vài cái lỗ hổng, trước liều mạng chuyển cái dương thời điểm còn không có cảm giác, chờ hiện tại sau khi tan việc chỉ cảm thấy vết thương từng trận đau rát, vai càng có chút khinh sưng. Mặc dù nhưng đã hề bại đến cực điểm hận không thể lập tức ngã đầu liền ngủ, nhưng triệu long tiêu còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành. Một ngày 600 đồng tiền thu vào hay là ở trong mắt người ngoài tính là rất cao rồi, nhưng 3 ngày tính được cũng mới 1.800 khối cổ hạ tiền còn kém 200 đồng tiền cổ hạ tiền mới có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Này 200 đồng tiền cổ hạ tiền Triệu Long Tiêu dự định thông qua đưa thức ăn ngoài thu được, bởi vậy, Triệu Long Tiêu sau khi tan việc cũng không có trực tiếp về nhà mà là mở ra thức ăn ngoài phần mềm đăng ký kiêm chức nải ngợi bắt đầu nhận đơn. Chờ đến thu được đơn đặt hàng sau khi, Triệu Long Tiêu liền trực tiếp cưới lên Hala Cùng Trung Điện Xe Công Thức 1 tiến hành đưa thức ăn ngoài lưu trình. Hala Cùng Trung Điện Xe Công Thức 1 mỗi giờ thu lệ phí là 2 nguyên. Lấy triệu long tiêu đối với hồ thành quen thuộc trình độ hắn có thể dùng khá tốc độ đem thức ăn ngoài đưa đến khách hàng trong tay, có điều chờ hắn chạy 13 đan kiếm lời sắp tới 90 đồng tiền thời điểm đã hừng đông nhanh 3 điểm, 3 giờ, về đến nhà hắn đơn giản rửa mặt một phen sau khi trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Ngày thứ 2, 7 giờ, hắn bị đồng hồ báo thức trực tiếp đánh thức, hắn cảm giác được dị thường vệ hoại, hơn 3 giờ đến 7 giờ, hắn tính toán đâu ra đấy giấc ngủ thời gian cũng không đủ 4 tiếng, nhưng hắn vẫn kiên định rời giường. Bởi vì hắn còn có một cái mông trái, hắn muốn kiếm tiền trả tiền lại. Rửa mặt một phen sau khi, nhìn trong gương thông mắt đỏ chính mình yên lặng nắm chặt nắm đấm, cố lên. Chờ đến sưởng khu thời điểm còn kém 10 phút đến 8 giờ, Triệu Long Kiêu cùng A Đông láo chu hai người đồng thời ăn bữa sáng sau khi liền trực tiếp khởi công. Tiểu Triệu, ở tại bọn hắn mới vừa gắn xong một xe thời điểm đội trưởng tìm tới Triệu Long Kiêu ba người. Vừa nãy có một hàng hiệu lâm thời phải thêm hàng, nhưng là bọn hắn hàng rất gấp ra, hơn nữa rất lớn món. Mỗi một hòng trùng 30kg, bọn họ nói chỉ cần chứa đầy một xe cho 500, ba người các ngươi có muốn hay không làm. Đội trưởng chính là nói để ba người ánh mắt đồng thời sáng ngời, đặc biệt là Triệu Long Kiêu càng là cảm kích nhìn đội trưởng. Hắn có thể cảm giác được đây là đội trưởng đối với hắn đặc thù chăm sóc, bằng không tại sao không tìm người khác tìm ba người bọn hắn. Làm a? Đương nhiên ít ít ít, khi nào thì bắt đầu. Lao Chu vội hỏi. Hiện tại, lập tức, lập tức. Đội trưởng nói song hướng về ba người vẫy vây tay, sau đó ba người liền theo đội trưởng đi tới. Này tình huống thế nào? Ba người bọn hắn đi như thế nào? Nhìn thấy triệu Long kêu ba người theo đội trưởng rời đi, một cái khác tiểu tổ công nhân bước xếp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ta tìm người hỏi một chút. Một người trong đó than đen đầu nhỏ vóc dáng thanh niên lấm la lấm lét chạy ra ngoài. Tiểu quỷ này lăn lộn cầu lại bắt đầu thâu gian dùng mánh ới. Nhìn thấy tiểu vóc dáng thanh niên chạy ra ngoài, hai người khác bất mãn nói. Ngày hôm qua liền bởi vì chúng ta thiếu xếp vào lao chu cái kia một tổ 200 hòm bị đội trưởng cảnh cáo một hồi, ngày hôm nay sợ là lại muốn thiếu hàng hóa chuyên trở. Ở hai người đoán trách thời điểm, tiểu quỷ lại một lần nữa trở về, chỉ có điều lần này sắc mặt của hắn rất kém cỏi. Chết tiệt, đội trưởng đem chuyện tốt đều cho người khác không cho chúng ta. Tiểu quỷ đem thăm nghe được sự tình nói cho tiểu tổ hai người khác sau, tiểu trấn cùng mặt của lao vương sắc cũng biến thành rất kém cỏi. Còn không đều là trách ngươi, luôn thâu gian dùng mánh lưới. Vì lẽ đó đội trưởng có chuyện tốt cũng không cho chúng ta làm. Tiểu trấn đem đoán khí phát tiết ở tiểu quỷ trên người. Nay mắc mơ gì đến ta, đều là tiểu tử kia nguyên nhân. Tiểu quỷ tức giận nói, bởi vì triệu Long Tiêu liều mạng biểu hiện cùng hắn kéo dài công việc biểu hiện tạo thành so sánh rõ ràng, để đội trưởng khiển trách hắn mấy lần, bởi vậy tiểu quỷ trong lòng cũng là rất không vừa ý triệu Long Tiêu. Được rồi, trước tiên đem trong tay chuyện tình làm tốt đang nói, làm xong sự tình đội trưởng sẽ cho chúng ta cơ hội. Cuối cùng vẫn là Lao Vương khuyên can tiểu tổ nội chiến. Một bên khác không biết mình gây nên người khác bất mãn Triệu Long Tiêu chính cật lực sách dương lớn. Những này cái dương không chỉ có là thể tích lớn, hơn nữa còn rất nặng. Ba người bỏ ra sau hai tiếng rơi mới đem này một xe hàng cho gắn xong. Bởi vì có ngày thứ nhất thích đứng, Triệu Long Tiêu tuy rằng cảm giác vẫn vất vả nhưng sẽ không ở như ngày hôm qua như vậy sẽ có thoát lực tình huống. Bởi vậy ở buổi trưa nghỉ ngơi một lúc sau khi hắn cứ tiếp tục khởi công. Cứ như vậy, ban ngày dỡ hàng. Buổi tối đưa thức ăn ngoài, Triệu Long Tiêu ở ngày thứ 3 buổi tối 12 điểm trước, tổng cộng kiếm được 2.022 đồng tiền. Lenkeng, người mới nhiệm vụ đã hoàn thành, khen thưởng một lần nhận thưởng cơ hội, có hay không tiến hành nhận thưởng. Chờ ta về nhà đi. Triệu Long Tiêu lòng tràn đầy mong đợi sau khi trả lời liền cươi cùng trung điện xe công thức 1 về Túc xá, chờ đến ký Túc xá hắn thậm chí ngay cả hắn chưa từng sắt trực tiếp liền kêu gọi hệ thống tiến hành nhận thưởng. Ở xác nhận muốn tiến hành nhận thưởng sau. Triệu Long Tiêu phát hiện hoàn cảnh chung quanh lặng yên không tiếng động biến ảo, mà hắn dường như thời không rời đi bình thường đến một vùng sao trời bên trong, ở trong tinh không xúc lập một cái to lớn luân bàn, luân bàn bên trong lên tới hàng ngàn, hàng vạn ô vương khác nào đầy sao giống như lấp lué không yên. Chương 6. Lục đạo hài năng lực. Đây là một thứ đồ gì nhi. Triệu Long Tiêu trừng lớn hai con mắt nhìn cực kỳ to lớn luân bàn. Đây chính là sau này nhận thưởng luân bàn, luân bàn bên trong phần thưởng bao gồm các loại các dạng món đồ bình thường còn có các loại truyền hình, hoạt hình, tiểu thuyết, game trở giả lập hoặc là trong thế giới hiện thật tại kẹm, sở kỵ cùng với năng lực vân vân. Thiên đạo hệ thống cho triệu long tiêu giới thiệu. Mỗi một lần ngươi có tiến vào nhận thưởng không gian bên trong hệ kẹm đều biết tiến hành thanh thiên trên căn bản là không mang theo giống nhau. Vậy còn chờ gì đây? Nhanh, ma lưu bắt đầu nhận thưởng đi. Triệu long tiêu lúc này đã không kịp đợi. Hào hào ào. Mà theo hắn đích xác nhận thức, to lớn nhận thưởng luân bàn bắt đầu xoay chậm chậm lên. Triệu Long Tiêu đại thể quan sát một hồi, phần thưởng đại thể vì là món đồ bình thường, có điều cũng có để Triệu Long Tiêu nhìn trông mà thèm vô cùng đồ vật. Cựu Dương Công, vừa nhìn chính là thần công bí pháp, này nếu như rút chúng ta sẽ trở thành phi diêm tàu bích cao thủ. Thập nhị phẩm Kim Liên. Má ơi, đây không phải là hồng hoang lưu trong tiểu thuyết tiên Thiên linh bảo hả? Chả thật sự có, này nếu như rút chúng vậy không đến chư tà bất xâm, chư thần vô địch rồi. Long Nha Mễ. Đây chẳng lẽ là tiểu thuyết, Dương Thần. Bên trong thái cổ thiên long dùng ăn long chi lương thực, nghe nói đối với người luyện võ là vô thượng thánh phẩm, uống lâu dài thậm chí có thể ngưng luyện ra võ đạo thánh thể đi ra. Còn có này lôi thần trụ y, xuất xứ là mã bẹo, lôi thần y, bên trong sổ vũ khí, ta dọn cái bé ngon đu. Này nếu như cầm ta có phải là đến chịu xét đánh? Vừa mới miểu vài lần triệu long tiêu liền có chút tim đập nhanh hơn khó có thể tự chế cảm giác, nếu là thật vận may đủ tốt và giải thưởng lớn đây chẳng phải là nói trực tiếp liền nhất phi trùng thiên Lên Ken. Nhận thưởng đã kết thúc, có hay không tiếp thu phần thưởng? Giấu trong lòng vô kỳ hạn phán, Triệu Long Tiêu ánh mắt nóng hừng hực nhìn chầm chằm nhận thưởng luân bàn, rất nhanh nhanh chóng xoay tròn nhận thưởng luân bàn liền ngừng lại. Tiếp thu, tiếp thu. Triệu Long Tiêu vội vàng trả lời một câu. Ken. Lần này nhận thưởng rút chúng lục đạo hài năng lực, xin mời kiểm tra và nhận. Cái quỷ gì? Lục đạo hài năng lực. Triệu Long Tiêu cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ sau đó hắn liền kiểm tra từ bản thân rút chúng khen thưởng nhân vật lục đạo hải thuộc về hoa hình giáo sư dạy kèm ở nhà vòn gỗ là phẩm lìa mười đời con mắt thủ hạ, vụ chi thủ hộ giả năng lực lục đạo luân hồi địa ngục đạo khiến người sản sinh nảo giác phá hoại đối phương tinh thần lực ngạ quỷ đạo cấp đoạt đối thủ sở kỳ hiệu xuất sinh đạo triệu hoán làm đối phương trí tử có độc sinh vật đi ra tu la đạo mắt phải bước lên đấu khí tăng lên năng lực đánh luận Nhân gian đạo, trong cơ thể lóe ra đấu khí màu đen, được tu la đạo trở lên năng lực đánh lộn là nguy hiểm nhất một đạo. Đào cái ránh. Ta giọt cái thần. Ta nhớ ra rồi. Chờ xem xong nhân vật cùng với năng lực giới thiệu sau khi, Triệu Long Tiêu rốt cục nhớ tới tại sao đối với cái này lục đạo Hải quen thuộc vừa xa lạ. Đây chính là hắn trước đây truy trôi qua hoạt hình bên trong một vị cường giả. Tại nơi bộ hoạt hình bên trong vị này lục đạo Hải nhưng là cường giả đỉnh cao bên trong một vị. Vừa có cường hãn năng lực đánh lột, Lại có khống chế sở kỳ hiệu, năng lực cũng là đa dạng hóa, triệu long tiêu lập tức liền rút chúng nhân vật này năng lực chẳng phải là lập tức liền biến thành cực, giả. Phát đạt. Ở tiếp thu lục đạo hài năng lực sau, triệu long tiêu liền cảm giác mình trong thân thể có một luồng năng lượng, đây là thuộc về lục đạo hài luân hồi chi lực. Hệ thống, ta hiện tại có tính hay không là một gã cường giả. Ở cảm nhận được thân thể mình bên trong lưu động năng lượng thần bí sau, triệu long tiêu không nhịn được đắc sắc nói. Ngây thơ. Chỉ là hệ thống tự hồ một ngày không đối chính mình túc chủ liền không vui giống như vậy, trực tiếp dội nước lãnh đạo ngươi tuy rằng tiếp thu lục đạo hài vị này nhân vật năng lực, nhưng ngươi muốn trưởng thành đến hắn trình độ đó chả phải cần một khoảng thời gian, vì lẽ đó ngươi muốn một bước lên trời trở thành cường giả đó là không có khả năng sự tình. Vậy ngươi hệ thống này không đủ ra sức ca. Ta xem trong tiểu thuyết hệ thống có thể làm cho người bình thường lập tức biến thành cường giả. Tâm lệnh lạnh triệu long tiêu bắt đầu rồi hàng ngày hô đối. Vậy ngươi đi tìm trong tiểu thuyết hệ thống đi Nhìn ngươi có thể hay không tìm tới. Đối mặt Triệu Long Tiêu đã kích, thiên đạo hệ thống trực tiếp ngạo kiểu không để ý tới hắn. Này này này, ta chính là đùa dẫn mà. Thật không để ý đến ta. Thấy chính mình hệ thống không phản ứng chính mình, Triệu Long Tiêu cảm giác tâm tính thiện lương lùi, bất đắc dĩ đây là chính mình đại gia, tốt xấu cũng phải rủ dỗ Vậy ta hiện tại rốt cuộc là cái cái gì trình độ A? Hệ thống đại đại khẩn cầu biết ta. Triệu Long Tiêu một mặt bất đắc dĩ dò hỏi. Đinh đương. Lần này hệ thống không có ở trầm mặt, một khối nửa trong suốt màn ánh sáng xuất hiện ở Triệu Long Tiêu trước mắt, nhìn trước mắt dường như game bảng như thế các loại số liệu, Triệu Long Tiêu ngẩn ngơ. Tốc chủ, Triệu Long Tiêu. Năng lực, Lục đạo luân hồi, Lục đạo hải. Item, 0. Sức mạnh, 1204. Tinh thần, 15, 07, Tốc độ, 1102. Thể phách, 102. Đây là đem thân thể của ta tố chất số liệu hóa sao? Triệu Long Kiêu tự lầm bẩm Để cho tiện để túc chủ rõ ràng thực lực của chính mình mạnh mẽ đến mức nào, vì lẽ đó dùng túc chủ quen thuộc nhất phương thức nói cho túc chủ lúc này thực lực của người đạt đến cái gì trình độ. Thiên đạo hệ thống cường điệu ở mạnh mẽ hai chữ trên nâng cao âm lượng. Một cái hoàn mỹ nam tử trưởng thành khắp mọi mặt số liệu hẳn là ở 1, mà túc chủ ở sức mạnh, tinh thần cùng tốc độ 3 trên gãy số liệu vượt qua nam tử trưởng thành là bởi vì túc chủ thu được lục đạo hải năng lực được tăng lên. Tiểu quát hào phía sau số liệu chính là tăng lên trị số. Nguyên lai like ta trước đây yếu như vậy kê a. Vừa nghĩ tới chính mình mới vừa nói sẽ lập tức biến thành cường giả. triệu long tiêu liền có chút ngượng ngùng. Người bây giờ tuy rằng so với người bình thường cường một ít nhưng là lại yếu kê. Chỉ lo đả kích không đủ hệ thống ở bù một đao. Không có chuyện gì, yếu kê sớm muộn cũng sẽ biến thành Vương hoàng. Tuy rằng bị đối sắc mặt hơi đen, nhưng triệu long tiêu vẫn như cũ tâm thái tốt đẹp chính là tự mình ăn ủi Hơn nữa theo tiếp thu lục đạo hài năng lực càng ngày càng nhiều, hắn cũng biết trở nên càng ngày càng mạnh. Thật là đẹp tốt một ngày a Triệu Long Tiêu hài lòng lui ra nhận thưởng không gian, thiết thực cảm nhận được tự mình trở nên cường đại hắn bình yên ngủ. Sáng ngày thứ hai hắn vẫn là 7 giờ rời giường, tuy rằng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thế nhưng Triệu Long Tiêu công nhân bốc xếp kiêm chức vẫn là có thể làm tiếp. Hắn và đội trưởng Trung Đại Thạch Tán gấu qua, bọn họ bên kia cũng đúng là thường thường thiếu công nhân búc xếp. Thêm vào triệu Long tiêu chăm chỉ không lười biếng vì lẽ đó triệu Long tiêu còn có thể tiếp tục đi làm. Không biết có phải hay không là bởi vì lục đạo hài năng lực nguyên nhân, triệu Long tiêu tuy rằng ngủ không tới 7 giờ tinh thần vẫn rất no mãn, chỉ là ngay ở hắn rửa mặt xong xuôi soi gương thu dọn hình tượng chuẩn bị khi xuất phát, hắn nhìn mình trong gương có chút ngây dại. Trong gương triệu Long tiêu thân hình kiên cường, ánh mắt không hề mê man đú ám, mà là tràn đầy chân bóng ánh sáng lộng lấy liền giống như là ngọc thạch. Càng kỳ dị chính là triệu long tiêu một con mắt trâu lại hiện ra nhàn nhạt màu đỏ, dường như huyết nguyệt vậy màu đỏ tươi. chương bảy, vận chuyển người phóng khoáng lạc quan. Ta đây là trở thành người biến dị. Đang quan sát một trận sau khi triệu long tiêu xác nhận con mắt của chính mình đã biến thành song sắc. Đại lão đi ra cho ta giải thích giải thích thôi. Nhìn ngươi cái kia không tiền đồ hình dáng. Hệ thống đại lao trong giọng nói mãn mang vẻ khinh bị xuất hiện đạo lẽ nào ngươi không biết lục đạo hài ánh mắt vốn là một đỏ một làm sao. Ngươi truyền thừa năng lực của hắn tự nhiên là kế thừa hắn một ít đặc thủ. Nói được lắm có đạo lý, ta dĩ nhiên vô lực phản bác. Triệu Long Tiêu ngẩn người sau lộ ra một kia sầu khổ vậy ta hiện tại làm sao đi ra ngoài gặp người à? Trừ phi ngươi đi xem mắt khoa bác sĩ, không phải vậy ngươi như vậy điểm hồng nhãn bệnh ai cũng không phát hiện được. Hệ thống đại lao ác miệng sau một lúc quả đoán rút lui. Nếu đại lao đều nói như vậy, vậy hay là kiếm tiền chức đang nói đi? Lòng có lo sợ Triệu Long Tiêu yên tâm bên trong xoắn chúng ta liều mạng triệu tam lang đến rồi a tiểu tử ngươi mục tiêu của hôm nay là bao nhiêu a hai ngàn món tiểu triệu ngươi là thật tàn nhẫn a chúng ta bộ xương giả này không thể so với ngươi các ngươi thanh niên phải nhiều tha thứ điểm a đi ngang qua mấy ngày ở chung sau xưởng khu bên trong công nhân buốt xếp đều biết vị này lấy liều mạng làm chủ nhỏ gầy hỏa nhi đang nhìn đến triệu long tiêu sau dồn dập treo chọc lên triệu long tiêu cũng là không hưởng cùng mọi người hô đôi ở một trận nói chêm chọc cười sau khi Triệu Long Tiêu lại một lần nữa bắt đầu rồi một ngày làm việc. Có lẽ là bởi vì tiếp thu lục đạo hài năng lực, cũng có lẽ là bởi vì Triệu Long Tiêu tự thân thích hướng lực tăng lên, ở trời vừa sáng trên công nhân bốc xếp làm bên trong Triệu Long Tiêu lại chỉ là hơi cảm thấy mệt mỏi, tựa hồ trời vừa sáng trên việc chân tay đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Thanh niên chính là thanh niên, chúng ta lão già không so được, này trời vừa sáng bên trên xuống tới chúng ta đều mệt muốn chết, tiểu tử ngươi lại người không liên quan như thế. Hơn nữa này trời vừa sáng trên chúng ta giả bộ 2 xe 1.300 hỏng, phòng trừng tiểu tử ngươi giả bộ đều có 600 hỏng đi. Thực sự là lợi hại. Ở buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, Triệu Long Tiêu gia nhập mới trong tiểu tổ thu được cái khác hai vị thành viên tán thành. Dù sao Triệu Long Tiêu buổi sáng ngoại trừ gần 10 phút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi ở ngoài, thời gian còn lại không mang theo nửa điểm hàm hồ vận chuyển. Điều này làm cho hai vị đã hơn 50 tuổi đại thúc cảm giác ung dung rất nhiều. Quá khen! Có chút khí lực tự nhiên là phải nhiều làm một chút. Triệu Long Tiêu rất hiểu chuyện hồi đáp, mà câu trả lời của hắn để hai vị đại thúc rất là hài lòng gật ngủ, tên tiểu tử này rất sẽ đến sự tình a. Bởi vì Triệu Long Tiêu cần lao cùng hiểu chuyện, làm cho hắn mặc dù là gia nhập tân tiểu tổ cũng là rất thích ý, cứ như vậy hắn lại ít ít ít nửa tháng công nhân bút xếp, ở nhân gia mười. Một quốc khánh ngày nghỉ thời điểm, Triệu Long Tiêu mồ hôi đầm địa ở vất vả cần cụ công tác, ở người khác đêm khuya lúc ngủ. Triệu Long Tiêu buồn ba với phố lớn ngõi nhỏ bên trong làm cho người ta đưa thức ăn ngoài. Thêm vào trước hoàn thành hệ thống nhiệm vụ 3 ngày, Triệu Long Tiêu tổng cộng kiếm được 12.250 đồng tiền. Ở đáp ứng rồi mấy cái ngân hàng ngày 10 tháng 10 trước tụ hợp vào tổng cộng 1 vạn khối cổ hạ tiền hứa hẹn sau, Triệu Long Tiêu sẽ không có ngủ qua một ngày thật cảm thấy, mà hắn ở ngày mùng ngày 8 tháng 10 thời điểm liền kiếm được hơn 12.000, hắn đã có sớm thường lại năng lực. Ta làm xong rồi. Triệu Long Tiêu lòng tràn đầy vui mừng đem cam kết một vạn khối đánh vào đến tài khoản của chính mình bên trong để ngân hàng chủ khoản. Còn lại hơn 2.000 cổ hạ tiền là Triệu Long Tiêu vì tân nơi ở tiền thuê làm chuẩn bị. Cảm tạ đại lao cho ta cuộc sống hoàn toàn mới. Triệu Long Tiêu lúc về đến nhà đã qua 2 giờ sáng bán, nhưng hắn vẫn không có bao nhiêu buồn ngủ trái lại tinh thần rất tốt. Hắn biết rõ một tháng này mặc dù có thể kiên trì cao cường như vậy độ làm việc xong toàn bộ là bởi vì tiếp nhận rồi lục đạo hài năng lực duyên cớ. Lúc này thân thể hắn khắp mọi mặt tố chất ở cường độ cao công tác trợ lực dưới lại có một chút tăng lên. Tốc chủ, triệu long tiêu. Năng lực, lục đạo luân hồi, lục đạo hài. Ai kèm, không. Sức mạnh, 14,02. Tinh thần, 17,02. Tốc độ, 12,01. Thể phách, 13,03. 4 hạng số liệu bên trong thể phách gia tăng chỉ số là nhiều nhất gia tăng rồi không? 3. Mà sức mạnh cùng tinh thần các gia tăng rồi không? hai, Chỉ có tốc độ kéo chân sau chỉ gia tăng rồi không? một chỉ số tăng cường rõ ràng để Triệu Long Kiêu mình toàn bộ phương vị tố chất trở nên càng ngày càng tốt. Vừa mới bắt đầu tiếp thu lục đạo hài năng lực thời điểm Triệu Long Kiêu công tác 9 tiếng cường độ cao việc chân tay vẫn như cũ sẽ cảm giác được mệt mỏi. Thế nhưng bây giờ Triệu Long Kiêu đang làm việc 12 giờ việc chân tay sau vẫn như cũ cảm thấy ung dung. Nếu không có lục đạo hài năng lực không ngừng tăng trưởng dưới chống đỡ, Triệu Long Kiêu thân thể cũng sớm đã sụp đổ nơi nào giống bây giờ như thế xanh long hòa hổ, trời giúp tự giúp mình người. đối mặt triệu long tiêu cảm tạ, đại lao hệ thống nhàn nhạt đáp lại nói có điều, ngươi tương lai đường vẫn là trọng trách thì nặng mà đường thì xa, ngươi hơn nửa tháng khổ cực tiền chỉ tương đương với ngươi gánh vác nợ nần ngũ một phần mười khoảng trường đi, từ từ đi, có đại lao hệ thống trợ giúp, ta tin tưởng tương lai tháng ngày sẽ càng ngày càng tốt. triệu long tiêu kiên định nói rằng, có muốn hay không kiếm lời nhiều tiền hơn a? đại lao hệ thống tung ngồi nhử. Đại Lao xin cứ việc phân phó. Triệu Long Tiêu nắm làm ra một bộ lên núi đao xuống chảo dầu tư thái đến. Keng, cảm ứng được tốc chủ mãnh liệt lưu cầu, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Vận chuyển người phong khoáng lạc quan, xin mời trong tương lai thời gian một tháng bên trong vận chuyển 10 vạn món hàng hóa, hiện nay nhiệm vụ hoàn thành lượng 0100000. Đào cái ránh. Nhìn hệ thống hạ đạt nhiệm vụ, Triệu Long Tiêu cả người đều cảm giác không xong, Hắn tại quá khứ hơn 10 ngày bên trong mặc dù không có cẩn thận tính qua. Thế nhưng đại khái đánh giá coi một cái, bình quân mỗi ngày vận chuyển hơn 1000 món hàng, này muốn là dựa theo nhiệm vụ nội dung đến hoàn thành, mỗi ngày ít nhất phải vận chuyển hơn 3000 món hàng mới có thể. Nhiệm vụ lượng trực tiếp liền tăng gấp đôi, hội này muốn Triệu Long Tiêu mặng già, vốn tưởng rằng có lục đạo hài năng lực sau sau này kiềm chức công tác sẽ trở nên dung dùng, không nghĩ tới hệ thống đại lao dùng sự thực nói cho hắn biết, sinh hoạt khắp nơi có kinh hỉ a. Đúng vậy. Kinh có, thì đây. Cẩn thưởng là cái gì? Triệu Long Tiêu hỏi, một lần kia Gãy Mạ trải nghiệm cơ hội, hệ thống đại lão hồi đáp, Gãy Mạ, Hút, để bờ rủ sở bằng nở trở nên mạnh mẽ cái kia Gãy Mạ. Triệu Long Tiêu ngốc hỏi khe nằm, cái kia ta không phải đến biến thành hút. nghĩ hay lắm, nào có đơn giản như vậy một bước lên trời, tuy rằng khen thưởng là hoàn mỹ vô hại Gãy Mạ, nhưng ngươi muốn thu được hột lực lượng tối thiểu phải trải qua 10 lần trăm lần chiếu giỏi Tia Gãy Mạ mới có thể. Hệ thống đại lão lạnh lùng nói rằng. Cái kia món đồ này có cái gì tác dụng? Triệu Long Kiêu do hỏi. Có thể giúp ngươi thể phách cùng sức mạnh cấp tốc lớn mạnh đạt đến thân thể cực hạn, Hệ thống hồi đáp. Vậy ta tiếp thu nhiệm vụ. Triệu Long Kiêu trực tiếp liền lựa chọn đi hoàn thành nhiệm vụ. Khi hắn đi tới sưởng khu tìm tới đội trưởng nói ra bản thân yêu cầu thời điểm. Đội trưởng chính là hai hàng lông mày chặt nhíu chung một chỗ. Ngươi nói ngươi sau đó muốn tự mình một người trang xa. Sau này phí dụng muốn dựa theo cả xe mà tính. Chương 8. Xưởng khu nhu nhân. Đúng thế. Triệu Long tiêu tâm trạng khẩn trương hồi đáp ta bảo đảm không làm lỡ xếp hàng lên xe thời gian, gần như 2 giờ liền trang một xe, một xe giá cả chỉ cần 200 thế nào. Tiểu tử, ngươi có biết hay không có lý muốn tình huống 3 người hợp tắc một canh giờ có thể chứa đầy một xe, nhưng đó chỉ là lý tưởng tình huống mà thôi, vậy nói 3 người phối hợp đều phải nửa giờ trang một xe, ngươi xác định tự mình một người có thể 2 giờ trang một xe. Đội trưởng Trung Đại Thạch bị Triệu Long tiêu thỉnh cầu kinh sợ đến mức thanh em nói chuyện đều không tự chủ được lớn lên. Tình huống thế nào? Đội trưởng cùng liều mạng Triệu Tam Lang cãi vả. Ở Trung Đại Thạch có chút khó có thể tin hỏi do mùa hè thời điểm, bởi vì hắn giọng hoang oang của mà đưa tới người chung quanh chú ý. Không phải cãi nhau, là Triệu Tam Lang muốn tự mình một người xếp hàng lên xe, hơn nữa 2 giờ một cái xe, đang cùng đội trưởng đàm luận giá tiền đâu. Đang lúc mọi người xuống lại tới được thời điểm có tìm hiểu tình huống người giải thích. Chỉ là này một giải thích không chỉ có không có đánh tiêu mọi người hiếu kỳ ngược lại là để mọi người xôn sao. Một người 2 giờ một bộ 9. sáu thước đại xe vận tải. Đây là mở cái gì quốc tế chuyện cười. Tuy rằng triệu long tiêu khoảng thời gian này liều mạng xem trong mắt của mọi người, nhưng vẫn là không ai tin tưởng triệu long tiêu có thể làm được. Liều mạng triệu tam lang đây là bành trường A. Thật sự cho rằng tiền tốt như vậy kiếm sao. Đang lúc mọi người nghị luận ẩm ý thời điểm một đạo tranh chua trào phúng tiếng vang lên. Ken. Phát động lâm thời nhiệm vụ, sưởng khu nhu nhân. Dùng thực lực bản thân chinh phục tất cả nghi vấn người, ở lạc giang khu lưu lại mình truyền kỳ sự tích. Cơ thường, một, một lần tùy cơ nhận thưởng cơ hội. Hai, một trăm điểm danh vọng giá trị. Tiểu quỷ, ngươi có ý kiến gì không? Ở hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, triệu long tiêu không chút biến sắc nhìn về phía mở miệng rêu cả người. Ta có ý kiến làm sao vậy? Ngươi nếu có thể 2 giờ trang một bộ 9. 6 thước xe vận tải ta liền quỳ xuống tới gọi ngươi bậy bạ. tiểu quỷ vốn là đối với triệu long tiêu bất mãn, thấy triệu long tiêu phản đối chính mình, ở trước mặt nhiều người như vậy không muốn hạ xuống mặt mũi, tiểu quỷ trực tiếp mạnh miệng nổ mắng lên thật coi mình là một nhân vật, đơn giản là cuồng vọng vô chi không biết điều. ta cũng không có ngươi con trai như vậy. đối mặt tiểu quỷ kêu gào, triệu long tiêu cười gần đáp lại một câu. đang lúc mọi người cười vang cùng tiểu quỷ mặt đỏ lên sắc dưới triệu long tiêu lại bổ sung một câu, ngươi thua rồi ta cũng không cần ngươi kêu ta bánh. Chúng ta đánh cược 1000 khối cổ hạ tiền làm sao?" Triệu Long Tiêu nói xong liền ánh mắt sáng quắc nhìn tiểu quỷ, ánh mắt kia giống như là một con kẻ săn mồi đang nhìn con mồi giống như vậy, cái kia tự tin thần thái để xung quanh thanh âm nghi ngờ đều tiểu đi xuống. "Không thể, ta không tin ngươi có thể làm được, ta đánh cuộc với ngươi." Trong lòng đối với Triệu Long Tiêu phẫn hận đến cực điểm, tiểu quỷ đáp lại lần này cá cược. "Được, thoải mái." Triệu Long Tiêu sau khi gật đầu nhìn về phía trung đại thạch đội trưởng, "Ngươi liền để ta thử một lần đi." Nếu như không có làm được nói, không tính tiền cho ta chính là Ngươi là người trưởng thành rồi, muốn vì chính mình nói ra phụ trách Trung Đại Thạch sâu đậm nhìn Triệu Long Kiêu một chút, âm thầm gọi nhắc nhở Lúc này nếu là hắn đáp ứng nói, cái kia Triệu Long Kiêu trận này cá cược liền không có đường lui Không phải thất bại chính là thắng lợi Ta sẽ thắng Triệu Long Kiêu kiên định nhìn trong bóng tối chăm sóc đội trưởng của chính mình Được, đã như vậy, liền cho ngươi cơ hội này Trung Đại Thạch cũng không phải kéo dài người Nếu Triệu Long Tiêu chính mình quyết định, vậy hắn cũng không ở ngăn cản. Bởi vì tiểu quỷ như thế nháo trò cùng với Triệu Long Tiêu lời nói hùng hồn, xưởng khu dỡ hàng phân xưởng cùng với mỗi cái xe vận tải tài xế hơn 10 người tụ tập cùng nhau chuẩn bị quan sát Triệu Long Tiêu là thế nào hoàn thành một người 2 giờ trang chín. 6 mét xe vận tải trang cử. Bắt đầu đi. Trung Đại Thạch mở ra điện thoại di động đồng hồ báo dây nhìn về phía đứng xe tải bên trên Triệu Long Tiêu. Loảng soảng lang cơ hồn là ở Trung Đại Thạch lời nói vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống. Triệu Long Tiêu liền hóa thành một tên xe tải kỵ sĩ, đang lúc mọi người liễu lơi trong ánh mắt của, hắn điều động xe tải tinh chuẩn, nhanh chóng xen vào trong tấm ván gỗ, sau đó mấy lần có thứ tự mạnh mẽ kìm sau hắn liền kéo xe tải ba bước cũng làm hai bước đem hàng hóa kéo dài tới xe vận tải một bên. Ngư A. Này xe tải cảm giác hay cùng không kéo hàng hóa như thế, nhanh như vậy đã bị kéo dài tới xe vận tải biên giới. Động tác quá trôi chảy, này nếu như đổi thành phim võ thuật, Vĩnh Xuân quyền một trận bùm bùm sau khi Đang nói ra câu kia thành danh tử, Vĩnh Xuân, Diệp Vấn. Không, đây là xưởng khu liều mạng triệu tam lang. Đối mặt mọi người than thở, tiểu quỷ nhưng là một mặt dừ tận nhìn chằm chằm triệu long tiêu. Không thể hoàn thành, không thể hoàn thành, coi như là người xe tải động tác nhanh, lẽ nào hàng hóa chuyên trở cũng động tác nhanh. Tiểu quỷ nghi hoặc rất nhanh liền được giải đáp, chỉ thấy hàng bản trên 30 món hàng ở triệu lòng tiêu trong tay bị ung dung ôm lấy phóng tới hàng lúc trên xe đã bị triệu lòng tiêu từng kiện đẩy lên xe vận tải tận cùng bên trong. Cái kia nước chảy mây trôi vậy động tác khiến người ta nhìn ra đều vui thai vui mắt. Như bài ta dọn ca a." Thứ đuôi xe từng hòm từng hòm đẩy lên chín. 6 mét xe vận tải dưới đáy, này cái quái gì vậy nhiều lắm mạnh lực cánh tay cùng lực buộc phát ra. Người thường xem cho vui, trong nghề trông cửa đạo, nhìn Triệu Long tiêu từng hòm từng hòm hàng hóa tinh chuẩn đẩy vào xe vận tải tận cùng bên trong khu vực, những thứ khác công nhân bốc xếp trực tiếp lộ ra kính phục vẻ mặt đến. Đối với người bên ngoài nghị luận Triệu Long tiêu hoàn toàn không có để ý. Hoặc là nói hắn thời khắc này toàn bộ sự chú ý cũng đã vùi đầu vào dỡ hàng bên trong. Có người đi qua thống kê được một cái dọa người số liệu, triệu long tiêu từ tham một cái hàng bản 30 món hàng, sau đó chuyển hàng đến cuối cùng xếp hàng lên xe tổng cộng tiêu tốn không tới ngũ phút, đây là một cái người dỡ hàng hoàn thành thị trường. Thời gian này sau đó mặc dù có ra vào, thế nhưng đại khái sẽ không vượt qua 6 phần trung nghiêm hàng, chờ đến sau một tiếng. Mọi người từ lúc mới bắt đầu khiếp sợ đến bây giờ đã có chút tin tưởng Triệu Long Tiêu thật sự có thể làm được ở trong vòng 2 tiếng tự mình một người trang một xe. Một canh giờ 10 phút, Triệu Long Tiêu đã xếp vào 420 hòm, dựa theo 9. 6 mét đại xe vận tải hàng hóa chuyên chở 600 hòm tiêu chuẩn, Triệu Long Tiêu chỉ cần đang giả bộ 180 hòm là có thể thắng được tiền đánh cuộc, tiểu quỷ A. Ngươi lần này nhưng là tính sai A. Triệu Long Tiêu đã dùng mình hành động thực tế chinh phục tất cả mọi người. Các người đều nói không được. Vậy ta dùng hành động thực tế đánh tất cả mọi người mặt, ta tự mình một người không cần hai giờ liền chứa đầy 9. 6 mét đại xe vận tải. Sao có thể có chuyện đó, đây tột cùng là làm sao làm được. Tiểu quỷ mặt mũi một mảnh đỏ lên sắc, hắn lúc này vẫn còn có chút khó có thể tin. Không có gì không thể nào, bởi vì hắn gọi liều mạng triệu tam lang. Đang lúc mọi người tỏa sáng trong ánh mắt của, triệu long tiêu bắt đầu làm sao cùng nỗ lực. Thành tích cuối cùng, 1 giờ 39 phút hoàn thành xếp hàng lên xe. Làm Triệu Long Kiêu hoàn thành cuối cùng nỗ lực Trung Đại Thạch tuyên bố Triệu Long Kiêu thành tích sau, toàn bộ giữa hàng khu phát sinh từng trận chấn thiên tiếng hoan hô, mà Triệu Long Kiêu giống như là bị mọi người ủng hộ anh hùng giống như mang theo mồ hôi đẩy người đi tới Trung Đại Thạch trước người. Đội trưởng, ta làm xong rồi. Chương 9, xung đột. Không tới 2 giờ xếp vào một xe chín. 6 thước, đến phía sau thời điểm Triệu Long Kiêu đều cảm thấy vất vả, phải biết hắn bây giờ tố chất thân thể nhưng là so với một cái bình thường người trưởng thành mạnh một nửa. Bằng không đến cuối cùng khả năng nghỉ món ăn, may là cuối cùng vẫn là thành công. Ngươi xác thực làm xong rồi. Trung Đại Thạch một mặt cảm khái nhìn Triệu Long Tiêu. Hắn là tận mắt chứng kiến Triệu Long Tiêu trưởng thành, từ một cái chuyển mấy hòm hàng liền thở hồn hển yếu kê đến bây giờ 2 giờ bên trong độc lập xếp hàng lên xe nhu nhân. Trong thời gian này trưởng thành tốc độ hơi bị quá mức đáng sợ đi. Vậy ta có thể một người xếp hàng lên xe sao? Triệu Long Tiêu thấp thỏm nói rằng, Tuy rằng ta cảm thấy có thể, Bất quá ta vẫn phải là xin phép một chút ta cấp trên. Trung Đại Thạch cũng không có trực tiếp từ chối Triệu Long Tiêu, dù sao Triệu Long Tiêu biểu hiện đã thắng được công nhận của hắn. Ở Trung Đại Thạch sau khi nói xong liền trực tiếp tới phòng làm việc xin chỉ thị lãnh đạo, lúc này khôi phục một ít thể lực Triệu Long Tiêu xoay người hướng đi tiểu quỷ. Tiểu quỷ, Triệu Tam Lang đòi nợ đến rồi. Xem Triệu Long Tiêu đi tới tiểu quỷ trước người mọi người ồn ào nói. Nguyên thua cuộc. Triệu Long Tiêu cũng không có khách khí với tiểu quỷ trực tiếp đưa tay đến tiểu quỷ trước mặt, xem như ngươi lợi hại, ở nhiều người như vậy chứng kiến dưới, tiểu quỷ trong lòng tuy rằng nghĩ đi nhưng vẫn là kéo không xuống mặt mũi, hung hăng chừng mắt triệu long kiêu tựa hồ phải nhớ kỹ mặt của hắn. hồi lâu sau hắn mới nắm bóp tiền mấy ra mười tấm bách nguyên cổ hạ tiền đưa cho triệu long kiêu hoan nghênh lần sau quang lâm. triệu long tiêu xem tiểu quỷ tức đến nổ phở rời đi dáng vẻ phát sinh một trận tiếng kêu kỳ quái. triệu tam lang có thể a, ngươi đây là ngưu bài trời cao a. Đang giải quyết cùng tiểu quỷ ca cược sau khi, triệu long tiêu là được bị nhiệt tình mọi người vây lại, bởi vì triệu long tiêu cho thấy thực lực không chắc ngày nào đó liền cần hợp tác với triệu long tiêu, bởi vậy, mọi người dồn dập lấy lòng. Âm ý cái gì thế, mau mau làm việc. Mọi người ở đây cho triệu long tiêu nịnh hót thời điểm, một đạo sấm rền vậy tiếng gào để mọi người thân thể chấn động. Lao đại đến rồi. Nhìn đi ra ngoài một cái hói đầu đại hán, mọi người trực tiếp tan tác như chim mông mở vị này hói đầu đại hán chính là kho quản bộ lão đại dương Trấn sơn làm người phóng khoáng nghĩa khí cũng đặc biệt tán thành người có thực lực khi nghe đến trung đại thạch báo cáo sau khi hắn tự mình đi ra thấy triệu long tiêu không nghĩ tới kiêm chức người trong còn ngươi nữa loại này nưu nhân dương Trấn sơn tán thưởng vỗ vỗ triệu long tiêu vai sau tầng tầng nói rằng thỉnh cầu của ngươi ta phê chuẩn thế nhưng xấu nói trước nếu là ngươi không thể ở ngươi nói thời gian trong hoàn thành xếp hàng lên xe cái kia tiền lương của ngươi trực tiếp khấu trừ có thể làm được sao Xem biểu hiện của ta, ta nhất định sẽ không để cho bộ trưởng thất vọng. Triệu Long Tiêu có chút kích động nói rằng. Được, vậy ta mỏi mắt mong chờ. Dương Trấn Sơn gật gù sau đó liền trực tiếp để Triệu Long Tiêu khởi công. Sau đó Triệu Long Tiêu cứ tiếp tục khởi công, bởi vì là một người xếp hàng lên xe duyên cớ, quá trình rất là khô khan đơn điệu. Dù sao tiểu tổ công nhân bốc xếp chả có thể nói một chút nói chêm chọc cười. Một người xếp hàng lên xe lao động số lượng lớn không biết có bao nhiêu. Dù vậy... Triệu Long Tiêu sáng sớm 8-12 điểm cũng trang được rồi hai bộ 9. 6 mét xe vận tải, chỉ cần là một cái sáng sớm Triệu Long Tiêu liền kiếm lợi 400 đồng tiền. Mặc dù mệt mồ hôi đem quần áo làm ướt 2, 3 lần, nhưng Triệu Long Tiêu nhưng cảm giác đăng giá, ăn cơm trưa sau Triệu Long Tiêu liền trực tiếp tìm cái địa phương ngã đầu liền ngủ. Vị kia chính là một thân một mình gắn song 9. 6 mét xe vận tải ngưu nhân A. Cũng thật lợi hại đi. Ở Triệu Long Tiêu mệt hôn ngủ tiếp đi thời điểm. Hắn nhưng lại không biết hắn cái kia tầm thường góc bởi vì hắn chế ghi lại vậy dỡ hàng thời gian mà nghe tên toàn bộ xưởng khu. Rất nhiều người chả đặc biệt đến kho quản bộ tới xem một chút hắn vị này như nhân có phải là có cái gì ba đầu sau tay. Đầu chỉ A. Vị này như nhân sớm cái trước người xếp vào hai cái chín. Sáu thước xe vận tải, kinh khủng đến mức rất A. Đối mặt xưởng khu công nhân ngưỡng mộ ánh mắt, kho quản bộ công nhân bước xếp mọi người có một loại cùng có vinh yên cảm giác. Bọn họ cũng là ra sức chào hàng kho quản bộ đầu bảng. Nhìn thấy người khác ánh mắt ngưỡng mộ bọn họ cũng có loại tự hào cảm giác, dù sao bọn họ cũng là kho quản bộ một phần tử. Bất đắc dĩ mọi người ánh mắt hâm mộ cùng kính ngưỡng âm thanh cũng không có để rơi vào ngủ cấp độ sâu bên trong người nào đó rất tỉnh, mãi đến tận thiết trí thật điện thoại chuông báo thức hưởng, người nào đó đều còn không biết chính mình mới vừa rồi bị hung hăng vây xem một làn sóng. Khai công Dựa dẫm mạnh mẽ rất nhiều thể phách cùng đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, Triệu Long Tiêu cảm giác thể lực của mình đã gần như hoàn toàn khôi phục. Bởi vậy lập tức vùi đầu vào trong công việc, hắn chăm chỉ nỗ lực làm cho xung quanh chú ý người của hắn vì đó kính phủ. Lại là cả một buổi chiều lao động, từ 1 giờ rưỡi mãi cho đến 5 giờ rưỡi, trong lúc nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó lại từ 6 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi. Ngày đó làm dỡ hàng kiêm chức vẫn là như cùng đi thường như vậy 12 giờ, nhưng triệu long tiêu nhưng là độc lập hoàn thành 6 bộ 9. 6 mét đại xe vận tải xếp hàng lên xe. Tiểu tử, luy thảm đi. Chờ gắn xong cuối cùng một chiếc xe thời điểm vẫn là ít nhiều trung đại thạch trợ rút, bằng không hai chân đã mềm thành vắt mì triệu Long Tiêu sợ là đã rơi xuống tới trên đất. Tạ ơn tạ đội trưởng. Triệu Long Tiêu cười khổ một tiếng, sáu xe sắp tới 3.800 hỏng chỉ nước tiểu khố toàn bộ đều là một mình hắn hoàn thành xếp hàng lên xe. Ngày hôm nay thoát lực cảm giác thậm chí là so với ngày thứ nhất tới làm hồi đó còn mệt hơn. Triệu Long Tiêu cảm giác mình mệnh tư duy đều có điểm dừng lại. Ngươi đúng là đang liều mạng A. Đối với mình quá độc ác Trung Đại Thạch vẫn là lần đầu tiên thấy một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi liều mạng như vậy, mặc dù là hắn đều rất khâm phục Triệu Long Tiêu này cố tử vẻ quyết tâm. Đội trưởng, ta mời ngươi uống rượu thuận tiện kể cho ngươi cố sự đi. Triệu Long Tiêu biết mình đã tới thân thể cực hạn, vì lẽ đó ngày hôm nay cũng không có ý định đi kiêm chức chạy ngoài bán, ở thêm vào Trung Đại Thạch cho tới nay chăm sóc, vì lẽ đó Triệu Long Tiêu muốn phải cố gắng xin mời đội trưởng của chính mình ăn một bữa. Được. Trung Đại Thạch cũng không giải dòng trực tiếp đỡ Triệu Long Tiêu tìm cái thiêu đốt than hai người sau khi gọi món ăn kêu mấy chai bia sau khi, Triệu Long Tiêu trực tiếp mở ra bia mạnh mẽ đổ một ngụm lớn. Tuy rằng rất mệt, thế nhưng tối thiểu ta xem đến hy vọng. Triệu Long Tiêu để bia xuống sau vui vẻ giống như là đứa bé đội trưởng, ngươi biết có lúc một người lưng beo mấy trăm ngàn mắc nợ sinh hoạt sẽ có nhiều mệt không? Mỗi ngày mở mắt đều là vô cùng vô tận thôi trái điện thoại. Triệu Long Tiêu trên mặt lộ ra một tia vẻ mê man. Hắn chậm rãi đem chuyện xưa của chính mình nói cho Trung Đại Thạch, trong lúc Trung Đại Thạch mấy lần há mồm nhưng cuối cùng lựa chọn làm một cái hợp lệ lắng nghe người. Người trưởng thành trong thế giới sẽ không có dễ dàng hai chữ, người cũng là muốn về phía trước nhìn. Trung Đại Thạch vỗ vỗ Triệu Long Tiêu vai. Kính này đồ phá hoại sinh hoạt, cũng mời ta tương lai nhất định đặc sắc nhân sinh. Triệu Long Tiêu nhắc mở chai rượu một trận cười lớn muốn cùng Trung Đại Thạch chạm gốc. Lại là ngươi tên khốn kiếp này, cho lão tử chết. Chỉ là vẫn không có chờ hai người bình rượu va vào nhau, một tiếng gió thổi một người trong bình rượu trực tiếp liền đập tới. Tiểu quỷ. Triệu Long Tiêu biến sắc mặt, muốn đứng dậy tránh né nhưng là bởi vì thân thể thoát lực vẫn không có khôi phục như cũ vì lẽ đó thân thể theo không kịp tư duy. Ẩm. Bình rượu trực tiếp là đập vào trên người một người. Trưng người, năng lực sơ bày ra. Đội trưởng. Nhìn bình rượu nện ở trung đại thạch trên lưng, vị này đại hán lộ ra thống khổ ráng dấp, Triệu Long Tiêu bạo giận lên. Tiểu quỷ. Triệu Long Tiêu đỏ hai mắt sách mở chai rượu liền muốn nhằm phía tiểu quỷ. Tiểu triệu, không nên vọng động. Chỉ là vẫn không có chờ hắn hành động, Trung Đại Thạch tay liền nắm thật chặt triệu Long Tiêu tiểu quỷ bên cạnh có bảy tám cái giúp đỡ đây. Nghe được Trung Đại Thạch nói triệu Long Tiêu thoáng tỉnh lại mới phát hiện tiểu quỷ cái kia một bàn trà ngồi bảy tám cái phanh ngực lộ lương thanh niên, mỗi cái thanh niên hoặc là tóc dài xóa vai theo hình xăm, hoặc là chính là lưu lý lưu khí một bộ ta là lưu manh dáng dấp. Mà tiểu quỷ tự hồ cũng bởi vì này bảy tám cái giúp đỡ nguyên nhân, cho nên nhìn thấy triệu long tiêu chuẩn bị cùng chính mình liều mạng hắn vẫn như cũ một bộ bình chân như vậy ngồi ở trên băng ghế mắt lẽ hắn. Ngươi không phải rất châu bài mà. Đến, ở ngưu một lần ta xem một chút. Tiểu quỷ hung tận nhìn chằm chằm triệu long tiêu. Tiểu quỷ, không cần thiết nháo thành như vậy đi. Ở triệu long tiêu còn chưa mở lời thời điểm, trung đại thạch sợ sẽ xung đột thăng cấp huyên. a Đội trưởng của chúng ta vào lúc này đứng ra làm người tốt Làm sao có chuyện tốt thời điểm luôn nghĩ tiểu tử này không suy tính một chút những người khác a Tiểu quỷ cười nhạo nói có phải là tiểu tử này với ngươi có một chân vì lẽ đó ngươi giúp đỡ tiểu tử này a Tiểu quỷ để cho bọn họ một bàn phát sinh không chút kiêng kỵ tiếng cười nhạo, thời khắc này ỷ vào chính mình giúp đỡ ở, tiểu quỷ tiểu nhân đắc thế giáng dấp triển hiện vô cùng nhỏ nhuyễn, cho tới chung đại thạch đều không đè ép được triệu long tiêu. Đến, đến, đến, chuyện của chúng ta hai chúng ta tự mình giải quyết, ngươi nếu như người đàn ông. Chúng ta liền một chọi một, ai túng ai tôn tử. Triệu Long Tiêu bản thân cũng là tính tình nóng nảy, chỉ là bởi vì mắc nợ vấn đề bị chế trụ, giờ khác này liên tiếp bị khiêu khích nơi nào chả nhịn được. Đương nhiên hắn cũng không phải kích động người, tuy rằng phẫn nộ đến cực điểm nhưng tư duy rất rõ ràng, hắn biết tiểu quỷ bên người có giúp đỡ, thế nhưng vậy thì thế nào, là một người hệ thống tốc chủ. Hơn nữa còn chuyển thừa quá lục đạo hài năng lực người chỉ cần lấy thế lôi đình chèn ép ở tiểu quỷ, trợ thủ của hắn cũng không thể liều chết với hắn. Vì lẽ đó Triệu Long Tiêu trực tiếp khiêu chiến tiểu quỷ, ngoại trừ hà giận ở ngoài cũng là vì kinh sợ những người khác. Tốt. Liên một chọi một. Vẫn không có chờ tiểu quỷ mở miệng, một cái ngực xăm lên một cái hổ đầu mập thanh niên đầu chọc xem trò vui vậy đứng lên tiểu quỷ, với hắn một chọi một, nếu là thắng đại ca tưởng thưởng cho ngươi, nếu bị thua, kha kha kha. Mập thanh niên đầu chọc một mặt không có ý tốt nụ cười nhìn Triệu Long Tiêu, dáng dấp kia dường như ở nói cho Triệu Long Tiêu nếu như tiểu quỷ thua liền giúp tiểu quỷ hả giận. rơi ạ. Triệu long tiêu lửa giận trong lòng càng ngày càng cao xí lên, đây không phải là rõ ràng nhiều người bắt nạt ít người mà. Hạ khôn, ngươi không nên quá quá đáng, hắn là chúng ta sưởng khu người, thật cho là chúng ta sưởng khu người tốt bắt nạt sao. Trung đại thạch cũng nghe được mập thanh niên đầu chọc huy hiếp, cố nén phía sau lưng đâm nhói cảnh cáo nói. Quả nhiên có một chân a. Mập thanh niên đầu chọc hạ khôn kêu quái dị liếc mắt nhìn Trung đại thạch, sau đó thấp giọng nói rằng nói ta rất sợ a. Ta là theo chân sát chư ca lan lộn cũng không phải với các người xưởng khu lan lộn, các ngươi xưởng khu có người thì thế nào, chúng ta sát chư ca thủ hạ cũng có người. Hạ khôn vô lại bản sắc để Trung Đại Thạch không thể làm gì, bởi vì trong miệng hắn sát chư ca ở lạc giang phiến khu đây đúng là rất thế lớn, không cần nói hắn một cái nho nhỏ dỡ hàng đội trưởng, coi như là bọn họ kho quản bộ bộ trưởng đứng ra cũng không đủ xem. Như vậy rông dài làm gì? Tới một đôi một, triệu long tiêu xua tay để Trung Đại Thạch không muốn tham dự, Sau đó cho hắn một cái yên tâm ánh mắt sau trực tiếp nhìn về phía hạ khôn. Ha, rất có gan, tiểu quỷ, lên đi. Không muốn yếu đi thanh danh của chúng ta. Chuẩn bị xem trò vui hạ khôn hưng phấn đẩy tiểu quỷ một cái. Đại ca, ta chuyện này. Tiểu quỷ còn muốn muốn từ chối, dù sao tuy rằng rất khó chịu triệu lòng tiêu, nhưng không thể không nói triệu lòng tiêu như bài đúng là khiến người ta kính phục. Nhưng lúc này hạ khôn ánh mắt lạnh như băng để tiểu quỷ chỉ có thể nhắm mắt lên. Tiểu tử, coi như ngươi xui xẻo. Tiểu quỷ trực tiếp nắm lên dưới mông băng ghế nhằm phía triệu Long Tiêu. Hô! Đối mặt vọt tới tiểu quỷ, triệu Long Tiêu hít sâu một hơi. Lúc này hắn mắt trái con người màu đỏ bên trong dũng động quỷ dị màu đỏ tươi ánh sáng. Sau đó một con số bên trái trong con người xuất hiện. Quỳ xuống. Ở tiểu quỷ vọt tới triệu Long Tiêu trước người sắp vung lên trong tay băng ghế mở cho hắn bầu thời điểm. triệu Long Tiêu rộng mở nâng lên đầu của chính mình. Ha! Khôi hài sao? Một trận thao tác mãnh như hổ, phát ra toàn bộ dựa vào giống a. Đối mặt triệu Long tiêu gầm lên, xem náo nhiệt hạ khôn đám người hy tiếu treo gẹo nói. Chỉ là để cho bọn họ không có nghĩ tới là sắp đem băng ghế nền ở triệu Long tiêu trên đầu tiểu quỷ nhưng thật giống như bị xoa bóp tạm dừng kiện giống như vậy, cả người bất động ở tại chỗ. Tiểu quỷ đang làm cái gì đây? Nhìn thấy tiểu quỷ trong tay băng ghế kém khoảng cách của một quả đấm đập trúng triệu Long tiêu, thế nhưng là quỷ dị đình chỉ ở dáng vẻ hạ khôn đám người không hiểu. Ra, ra, ra ra mà giờ khắc này tiểu quỷ chính đối mặt với triệu long tiêu tả trong con ngươi màu đỏ tươi ánh mắt nhìn này một vệt quỷ dị đỏ thắm tiểu quỷ dường như nhìn thấy chính mình chết đi ra ra đứng trước mắt của chính mình ra ra của hắn là hắn cả đời ác ngộng, từ nhỏ đã đối với hắn cực kỳ nghiêm khắc hơn nữa còn cho hắn lập xuống vô số quý củ, chỉ có hắn có nửa điểm vượt qua trực tiếp liền rút ra cây mây đến đánh hắn cũng chính vì như thế chỉ cần là nhìn thấy ra ra của chính mình tiểu quỷ bản năng liền rụt rè đến cực điểm ở triệu long tiêu gầm lên ngay lập tức. Dường như biết mình phạm sai lầm tiểu quỷ trực tiếp liền quỷ dạp xuống chính mình chết đi ra ra trước mặt đào cái rránh nhìn thấy tiểu quỷ ném băng ghế quỷ rạp xuống triệu long tiêu thân tình hình trước mắt hạ khôn đám người ngớ ngẩn nào chỉ là bọn họ ngốc đi liền ngay cả xung quanh không muốn dính gây phiền toái các khách xem cũng là quái đạn bình thường nhìn trước mắt tình hình mới vừa rồi còn muốn quyết đấu sinh từ đây nói thế nào quỳ liền cho quỷ biên kịch cũng không dám viết như vậy nội dung vở kịch xoay ngược lại thực sự là quá nhanh tiểu quỷ Ngươi cái quái gì vậy là chuyện gì xảy ra a? Hạ khôn bên này có người xông lên phía trước muốn đem tiểu quỷ nhéo lên, nhưng tiểu quỷ giống như là bị hoảng sợ kê tử bình thường toàn thân run rẩy ngã quỳ trên mặt đất chết sống không đứng lên. Chết tiệt, có phải là ngươi hay không dở cho quỷ? Cái kia kéo không nổi tiểu quỷ tên côn đồ cắt kẽ căm tức hướng về triệu long tiêu. Ta dở cho quỷ. Đúng là ta dở cho quỷ, ngươi thấy được sao? Triệu long tiêu nhìn thẳng tên côn đồ cắt kẽ, trong con ngươi màu đỏ tươi ánh sáng lại một lần nữa tỏa ra. Quỷ, quỷ, xem, thấy được, có quỷ, có quỷ A. Nhìn thấy triệu long tiêu trong mắt đỏ thám tên quân đồ các ké trên mặt phẫn nộ đầu tiên là thu lại, sau đó giống như là thấy cái gì khủng bố cảnh tượng giống như vậy, cả người bước chân lảo đảo một cái, sau đó ngã nhào trên đất hoảng hốt hướng phía sau bỏ tới, giáng dấp kia tựa hồ thật sự có cái gì đoạt mệnh quỷ đang truy đổi hắn như vậy. Chúng ta, cái tên này đến tột cùng là ai? Liên tục hai người một cái quỷ, một cái bỏ, trực tiếp để hạ khôn không cười được. Chương 11, 82 năm có la. Cái tên này thực sự là quái thật đấy. Lúc này hạ khôn chờ tên côn đồ các kẻ không ở cho là mình mấy người có thể ăn chắc triệu long tiêu. Một tên tiểu quỷ bị triệu long tiêu một đạo mệnh lệnh sau trực tiếp mất hồn vậy quỷ trên mặt đất. Người thứ hai càng bị sợ đến cái mông nước tiểu lưu vậy co quắp ngã trên mặt đất. Kẻ ngu si cũng có thể có thể thấy triệu long tiêu nhất định có kỳ dị gì, gì năng lực. Làm sao bây giờ? Có chút cưới hổ khó xuống những tên côn đồ cắt ké nhìn về phía hạ khôn đều nhìn ta xong rồi hả? Lão tử cũng không biết nên làm gì, nói thật hạ khôn giờ khắc này cũng có chút bỡ ngỡ, ai có thể nghĩ đến trước mắt cái này nhìn như văn nhược thanh niên lại có như năng lực này, này nếu như đổi thành hắn tiến lên có phải là cũng biết như tiểu quỷ trong hai người ta, muốn thật sự chúng ta đây chẳng phải là mất hết mặt mũi? Hạ khôn lão đại, chuyện này là ta cùng tiểu quỷ trong lúc đó ân đoán, ngươi thân là lòng dạ chống trải lão đại hẳn là sẽ không đúc kết tiến vào người khác ân đoán bên trong đi, ở hạ khôn tình thế khó xử thời điểm. Triệu Long Tiêu mở miệng cho hạ khôn một ngớp tháng dưới. Triệu Long Tiêu lúc này cũng rất khiếp sợ, lục đạo luân hồi địa ngục đạo thi triển ra huy năng lại đáng sợ như vậy, lại có thể xúc động mọi người ký ức nơi sâu xa sợ nhất hình ảnh. Cũng chính vì như thế, Triệu Long Tiêu thậm chí cũng không cần động thủ liền để đối thủ mất đi sức chiến đấu. Có điều loại này kỳ dị năng lực cũng không phải là không có giá cao, ở để cho hai người mất đi sức chiến đấu sau, còn chưa kịp cao hứng Triệu Long Tiêu liền cảm giác mình đầu bị móc giống như thế càng có từng trận đâm nhói làm cho sắc mặt hắn trắng bệch lên. bởi vậy hắn không thể không tạm thời thỏa hiệp. hắn cũng biết khi hắn thể hiện ra mình phi phạm năng lực sau hạ khôn nhất định sẽ phi thường kiên kỵ. bởi vậy khi hắn cho hạ khôn dưới bậc thang sau, hạ khôn 9 phần mười có thể là sẽ không đang cùng triệu long tiêu tiếp tục tranh đấu. đó là đương nhiên, lòng dạ của ta luôn luôn là rất chống trải, sẽ không ỷ thế hiếp người. mà sự thực cũng đúng như triệu long tiêu dự đoán như vậy, cưới hổ khó xuống hạ khôn đối mặt triệu long tiêu đưa ra bậc thang không chút do dự đi xuống a đối mặt hạ khôn lời giải thích, xung quanh người xem náo nhiệt phát sinh một trận cười khẽ, tựa hồ đang cười nhạo hạ khôn không cần mặt mũi, trả lòng dạ chống trải, nếu không phải là bởi vì tiểu quỷ với hắn cũng chỉ là uống rượu sơ giao, hạ khôn làm sao biết khinh địch như vậy từ bỏ. Đem tiểu đao mang tới, chúng ta đi. Hạ khôn nghe được người bên ngoài cười khẽ trên mặt cũng tràn đầy xấu hổ vẻ, trực tiếp phân phó một tiếng sau khi cũng không quay đầu lại rời đi cái này để hắn bộ mặt mất hết địa phương. Nay liền đi a. Một bên trung đại thạch nhìn vội vàng đỡ lên chính mình đồng bọn chật vật đi hạ khôn một nhóm nhi có chút trận tròn mắt, vốn đang cho rằng sẽ bị vây đánh, không nghĩ tới kết cục chuyển biến nhanh như vậy. Triệu Tam Lang ta có thể coi là phụ ngươi. Mặc dù có chút khó có thể tin, thế nhưng Triệu Long Tiêu cho thấy năng lực kỳ lạ cũng là hoàn toàn chinh phục vị này sáng sủa hắn tử, chỉ là ngay ở hắn kích động vô vô Triệu Long Tiêu thân thể thời điểm, Triệu Long Tiêu thân thể lảo đảo một cái liền muốn kẽ lăn trên đất. Ngươi không sao chứ? Cũng còn tốt Trung Đại Thạch nhanh tay nhanh mắt ngâng lên Triệu Long Tiêu, lúc này hắn mới phát hiện Triệu Long Tiêu sắc mặt là vô cùng trắng bệnh. Đội trưởng, khả năng làm phiền ngươi đưa ta về nhà. Triệu Long Tiêu giờ khắc này tinh thần có chút hoang hốt, hắn gắng gượng một tia tinh thần nói rằng. Vậy hắn làm sao bây giờ? Trung Đại Thạch thoải mái đáp ứng một tiếng sau nhìn về phía ngã quỷ ở mặt đất tiểu quỷ. Không có chuyện gì, hắn rất nhanh sẽ tỉnh lại. Triệu Long Tiêu trả lời một câu sau. Trung Đại Thạch tính tiền xong trực tiếp đón xe đưa đã mềm thành vắt mì Triệu Long Tiêu trở lại. Chờ đem Triệu Long Tiêu đưa đến chỗ mình ở thời điểm, Triệu Long Tiêu cả người trực tiếp ngã xuống trên giường suýt chút nữa hôn ngủ thiếp đi. Triệu Tam Lang, ngươi xác định không cần đi bệnh viện. Trung Đại Thạch lo lắng hỏi. Không cần, ta hiện tại chỉ muốn buồn ngủ, cảm ơn ngươi đội trưởng. Triệu Long Tiêu cùng Trung Đại Thạch nói cảm ơn xác nhận sau nhìn theo Trung Đại Thạch rời đi, mà ở đội trưởng rời đi sau một khắc, gắng gượng Triệu Long Tiêu trực tiếp ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai mai đến tận 12 giờ, đầy mắt tơ máu Triệu Long Tiêu mới rộng mở mở mắt ra, sau đó kinh hô từ trên giường nhảy lên. Chết tiệt, đến muộn, đến muộn. Triệu Long Tiêu không nghĩ tới mình đồng hồ báo thức cũng không có đánh thức ngủ say hắn, chờ hắn lúc tỉnh lại đã là buổi trưa, hắn vội vàng cho Trung Đại Thạch gọi điện thoại. Đội trưởng, ngươi đã giúp ta xin nghỉ. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Ở Triệu Long Tiêu nói xin lỗi thời điểm Trung Đại Thạch nhưng là đã cho hắn xin nghỉ. Dù sao Triệu Long Tiêu ngày hôm qua tình hình quá đáng sợ, Trung Đại Thạch cảm thấy hắn cần nghỉ ngơi đầy đủ thời gian vì lẽ đó làm chủ cho hắn suy nghỉ, điều này cũng giúp Triệu Long Tiêu một đại ân, bằng không bị đá đi ra ngoài chạy đi đâu tìm nhật lương cao như vậy kiêm chức công tác. Tiên tâm Triệu Long Tiêu một lần nữa co quắp ngã ở trên giường, hắn không nghĩ tới chính mình sử dụng lục đạo luân hồi năng lực sau tinh thần sẽ hao tổn đến nghiêm trọng như vậy, suýt chút nữa cũng không thể suy tư, hơn nữa nếu không phải còn băn khoăn đi làm nói. Triệu Long Tiêu đều hoài nghi mình tối ngày hôm qua huy phong lập tức sau khi sợ là thật sẽ ngủ nó cái 3 ngày 3 đêm. Tuy rằng tinh thần rất mệt mỏi, nhưng hiệu quả đúng là gạch thẳng A. Triệu Long Tiêu nghĩ tới tối ngày hôm qua dăm ba câu liền đem đối phương làm cho hỏng mất tình hình trong lòng liền một trận hương phấn, hay là chờ mặt sau chính mình trở nên càng ngày càng lớn mạnh, sử dụng lục đạo luân hồi năng lực sau đánh đổi liền sẽ không như thế lớn. Đúng rồi, ta còn có một thứ nhận thưởng cơ hội, lần này lại sẽ là cái gì? Triệu Long Kiêu nhớ tới ngày hôm qua hoàn thành lâm thời nhiệm vụ sau còn có một thứ tùy cơ nhận thưởng cơ hội cùng 100 danh vọng, hiện tại trước tiên nhận thưởng. Triệu Long Kiêu ở xác nhận nhận thưởng thời điểm mang theo lòng tràn đầy kích động tiến vào nhận thưởng trong không gian, vẫn là một cái to lớn đĩa quay, lần này đĩa quay trên lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái ố vương bên trong cái kèm đã thay đổi thành những vật phẩm khác, 99% đều là món đồ bình thường. Ngoại trừ món đồ bình thường ở ngoài, trừng lớn hai mắt Triệu Long Kiêu trả thấy được đến từ hổ cả thế giới tư sử kỳ bộ tộc huyết thống, mạ và siêu cấp binh sĩ huyết thành, ý rồng man mác y thép hình thiết chiến giáp, còn có đến từ hải tặc vương mắt ưng vũ khí hắc đao dạ, cái khắc các loại các loại thần kỳ kèm nhìn Triệu Long, tiêu ngụm nước lưu như là thác nước. Bắt đầu nhận thưởng. Theo Triệu Long tiêu mệnh lệnh, nhận thưởng luân bàn bắt đầu xoay tròn, làm dừng lại sau khi Triệu Long tiêu trong tay bỗng dưng thêm ra một cái đóng gói tinh xảo hoa mỹ hình chữ nhật gỗ. Bao trang như thế trên đẳng cấp, nhất định là đồ tốt ta. Triệu Long Tiêu đã có chút không kịp chờ đợi mở ra hộp gỗ, chẳng qua là khi hắn nhìn rõ ràng trong hộp gỗ mấy bình chất lòng sau, hắn chờ mong biểu hiện liền động lại ở trên mặt, sau đó sắc mặt hắc đến cùng hoa nước như thế. 82 năm cola. Ta chỉ muốn hỏi rút chúng món đồ này có cái gì dùng. Lẽ nào ta sẽ uống 82 năm cola sao? Thực sự là bạch hạt tốt như vậy đóng gói A. Triệu Long Tiêu tâm từng trận loa lạnh, Ngoại trừ uống ở ngoài, này 82 năm cola chả có rất lớn thu gom giá trị. Dù sao đây chính là sớm nhất có la. Hệ thống đại lão lò rỉn treo nói. chương 12, lương tháng 36.000 nguyên. Có la còn có thu gom giá trị. Người đậu ta đây. Triệu Long Kiêu nửa tin nửa ngờ bĩu môi. Hắn chỉ coi hệ thống đại lao là đang an ủi hắn. Có mắt không nhìn được Kim Tương Ngọc. Hệ thống cười lạnh một tiếng sau không ở phản ứng Triệu Long Kiêu. Quên đi, vẫn là kiếm tiền trước tiên. Triệu Long Kiêu tuy rằng bị hệ thống nói tầm tư có chút hoạt lạc. Nhưng hiện nay hay là trước đêm hoàn thành công tác cũng may nói, còn 82 năm có la chuyện tình mặt sau đang chậm chậm nói đi. Ở đêm hộp gỗ thu gom thật sau khi, triệu Long Tiêu liền trực tiếp hướng về Lạc Giang xuất phát, gần như hơn 20 phút sau đạp cùng chung xe công thức một triệu Long Tiêu đến kho quản bộ. Tiểu tử ngươi làm sao đến rồi? Lúc này đã đem gần 1 giờ rưỡi Trung Đại Thạch cũng đi làm, nhìn thấy triệu Long Tiêu xuất hiện lộ ra một tiêu bất ngờ vẻ thân thể không sao chứ. Triệu Long Tiêu cười trả lời đồng thời cảm tạ Trung Đại Thạch. Luôn mãi xác nhận sau trung đại thạch liền để Triệu Long Tiêu đi làm, lần này vẫn là một mình hắn xếp hàng lên xe. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua sử dụng địa ngục đạo tiêu hao lượng lớn tinh thần vẫn chưa hoàn toàn khôi phục duyên cớ, Triệu Long Tiêu một buổi trưa xếp hàng lên xe rất là vất vả, mỗi một lần đều là miễn cưỡng 2 giờ mới trang bị đầy đủ một xe, đợi được 5 giờ rưỡi thời điểm Triệu Long Tiêu cả người giống như là từ trong nước mới ra đến như thế liên tục chạy xuống mồ hôi. Tiểu tử, bằng không ngơi buổi tối vẫn là nghỉ ngơi đi. Không phải làm. Trung Đại Thạch nhìn thấy Triệu Long Tiêu dáng vẻ quan tâm nói. Ta không sao, chậm một chút là tốt rồi, chờ sau đó cơm nước xong nghỉ ngơi một chút sau khi lại là một cái hảo hán. Triệu Long Tiêu gượng cười nói. Bởi vì phải hoàn thành vận chuyển người phong khoáng là quan nhiệm vụ, hắn nhiệm vụ hàng ngày ít nhất phải 3.000 hòm trở lên. Thế nhưng sáng sớm hôm nay hắn không có tới liền thiếu rời 1.200 hòm khoảng trường, như là buổi tối ở Thiếu Trang hai xe, vậy kế tiếp phải hoàn thành nhiệm vụ liền quá trường. Vì lẽ đó mặc dù là thân thể lui tinh thần lui vì kiếm tiền, vì hoàn thành nhiệm vụ, vì mau chóng bắt đầu cuộc sống mới của mình, hắn vô luận như thế nào đều phải kiên trì. Được thôi. Nếu như không chịu đựng nổi nói với ta. Đã biết Triệu Long Kiêu đối mặt tình huống thế nào trung đại thạch cũng chỉ có thể đủ lựa chọn yên lặng ủng hộ. Cảm tạ Triệu Long Kiêu sau khi nói xong liền vội vàng đi ăn cơm, bỏ ra 15 phút sau khi cơm nước xong Triệu Long Kiêu đi thẳng tới xào huyệt của chính mình nằm út sấp đó chính là để hạ khôn cái kia một đám ác ôn kẹt ra quần kho quản bộ lưu nhân a không thấy vừa nãy tiểu quỷ nhìn thấy hắn trực tiếp quay đầu lại đi vòng a lợi hại không nghĩ tới chúng ta vị này lưu nhân không chỉ có năng lực làm việc ưu này đánh nhau năng lực cũng là không người nào có thể so với a hay là đang triệu long tiêu ngủ được chết chìm chết trầm thời điểm xưởng khu một ít các công nhân lại hung hăng vây xem chúng ta triệu tam lang thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được đúng chi triệu long tiêu ở xưởng khu vốn là một cái nhũ danh người Ở bên ngoài cùng với hạ khôn một đám người phát sinh xung đột thời điểm cũng bị trong sửa người nhìn thấy, ở khẩu khẩu tương truyền sau khi đã biến thành triệu long tiêu một người treo lên đánh hạ khôn chờ một đám ác ôn. Bản thân mọi người đối với loại này đồn đại vẫn còn có chút không tin, dù sao hạ khôn một đám người làm sẵn làm bậy đã lâu cũng không có nhìn thấy có người có thể làm sao bọn họ, nhưng tiểu quỷ nhìn thấy triệu long tiêu bí bí xúc xúc biểu hiện quả thật làm cho mọi người có chút tin tưởng lên, dù sao tiểu quỷ là theo chân hạ khôn đám người lan lộn, nếu không phải hạ khôn thua thiệt Tiểu quỷ có thể nhìn thấy Triệu Long Kiêu liền vòng quanh đi. Cũng chính là này càng truyền càng khoa trương đồn đại để Triệu Long Kiêu tiếng tâm ở trong lúc vô tình lứa lên, chờ Triệu Long Kiêu thức tỉnh chuẩn bị lúc làm việc hắn đều có cảm giác đến xung quanh nhìn về phía hắn kỳ dị ánh mắt. Triệu Long Kiêu vừa bắt đầu còn không có để ở trong lòng, hắn chỉ hiện tại chỉ muốn kiếm tiền, bởi vậy hắn cũng không để ý ánh mắt của người khác trực tiếp khởi công. Không thể không nói, sau khi nghỉ ngơi tinh lực liền khôi phục rất nhiều, điều này làm cho triệu long tiêu càng thêm có động lực đi công tác, bởi vậy đón lấy vượt qua vẻ vải kỳ triệu long tiêu lại bắt đầu xanh long hoạt hổ làm, thẳng đến 10 giờ rưỡi tối sau triệu long tiêu ngược lại là càng làm càng tinh thần. bất quá hắn vẫn là có chừng có mực dừng lại, quyết định tối hôm nay trở lại nghỉ ngơi thật tốt. khi hắn chuẩn bị ban gặp phải muộn ban công nhân hướng về hắn chào hỏi thời điểm trên mặt của hắn lộ ra một tia kỳ quái vẻ đến. tam lang ca, ngươi nghỉ làm rồi a? trên đường chu y an toàn a. triệu tam lang, khá lắm. Hạ khôn đám người kêu hành hành bá đạo không nghĩ tới tài ở trong tay ngươi, thật là chúng ta mẹ bảo bối sưởng kiêu ngạo. Tình huống thế nào, ngày hôm qua cùng hạ khôn bọn họ xung đột lộ ra ánh sáng. Nghe mọi người đối với sự nhiệt tình của mình bắt chuyện, Triệu Long Kiêu lòng tràn đầy kỳ quái, hắn định tìm cái thời gian cẩn thận hỏi một chút đội trưởng là tình huống thế nào, mà đối với người khác bắt chuyện, Triệu Long Kiêu cũng là khách khí đáp lại, hắn cũng không có quá yên tâm trên, trực tiếp liền đạp cùng trung điện xe công thức một đi về nghỉ. Những ngày kế tiếp ở khổ hòa mệnh nhọc bên trong vượt qua, vì bù về trước hơn 1.000 hồng hàng, triệu Long Tiêu ở cuộc sống về sau bên trong là tăng giờ làm việc làm, mặt sau trên căn bản là làm đến 11 giờ chung, bình quân hạ xuống mỗi ngày nhanh 13 giờ, triệu Long Tiêu liều mạng như vậy công tác trực tiếp là đem hắn biệt hiệu liều mạng triệu Tam Lang thăng cấp làm liều mạng triệu Tam Lang. Làm một tháng trôi qua tháng ngày lạng yên không một tiếng động đến tháng 11 phân thời điểm, triệu Long Tiêu rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời ở mẹ bảo bối vệ sinh đồ dùng công ty trách nhiệm hữu hạn bên trong thành tựu cao nhất tiền lương ghi lại, lương tháng tiền lương 36.000 nguyên. Một tháng này lương ghi chép vừa ra liền sưởng trưởng cùng tổng giám đốc đều cho đã kinh động, ở toàn bộ sưởng hơn 1.000 công nhân chứng kiến giới, Triệu Long Kiêu nhận băng bó đến chỉnh tề nhanh 4 tắp bách nguyên tiền giá trị lớn. Xã hội ta tam lang ca, người tàn nhẫn không nhiều lời. Nhìn cầm 4 táp bách nguyên tiền giá trị lớn rời đi Triệu Long Kiêu. Hơn một nghìn công nhân giống như là ở vui vẻ đưa tiễn một vị anh hùng. vạn 6 Tuy rằng đem so sánh với những tiểu thuyết khác bên trong những kêu mở treo nhân vật chính mỗi tháng kiếm lấy triệu tiền bạc huy hoàng chiến tích tới nói giảm rất nhiều, thế nhưng thắng ở chân thật, này đã đủ rồi. Triệu Long Tiêu trở lại túc xá thời điểm chỉ để lại 2.000 đồng tiền làm sinh hoạt phí cùng phòng cho thuê tiền, còn dư lại vạn 4 toàn bộ đều cầm trả khoản. A. Cách lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới lại gần rồi một bước dài. Hơn nữa trọng yếu nhất là ta hoàn thành vận chuyển người phóng khoáng lạc quan nhiệm vụ, hệ thống ta muốn thưởng, ta muốn thưởng. Triệu Long Tiêu hưng phấn nói rằng, Ken, đã hoàn thành vận chuyển người phóng khoáng lạc quan nhiệm vụ, có hay không hiện tại liền tiến hành tia gệ mạ chiếu rồi. Hệ thống đại lão cũng rất là ra sức chuẩn bị trực tiếp bắt đầu phân phát khen thưởng. Bắt đầu đi. Triệu Long Tiêu trịnh trọng nói rằng, vù cơ hồ là ở Triệu Long Tiêu mới vừa nói xong. Từng đạo từng đạo mạng nhện tế màu xanh lục xạ tuyến từ bốn phương tám hướng bao phủ lại triệu long tiêu. Sau đó triệu long tiêu liền cảm giác mình đốt bắt đi, là chân chân chính chính tiêu cháy. Từng đạo từng đạo ngọn lửa màu xanh lục giống như là ngọn lửa sinh mệnh bình thường từ triệu long tiêu thân thể mỗi một tế bào bên trong bốc lên, tiết lệ mạ giống như là nhiên liệu bình thường trợ giúp màu xanh lục ngọn lửa sinh mệnh tiêu đốt càng ngày càng dồi dào. Mà theo hỏa thế lớn lên, triệu long tiêu cả người đều có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Tựa hồ rửa sạch Duyên Hoa chỉ để lại tinh khiết một mặt. chương 13, ngẫu nhiên gặp. Ừm. Triệu Long Tiêu lúc này liền cảm giác mình cả người mao tế lô máu đều trương khai, giống như là ngâm mình ở ôn tuyển bên trong như thế thoải mái. Chỉ là tấm này cảm giác thư thả cũng không có kéo dài bao lâu. Gần như sau 5 phút, Triệu Long Tiêu cảm giác ngâm mình ôn tuyển nước gấm độ chính đang lên cao, mà theo nhiệt độ lên cao, cả người hắn có chút khó có thể chịu được loại này nhiệt độ phát sinh thống khổ dên gì. Nóng, quá nóng, đình chỉ Đình chỉ a làm nhiệt độ lên cao tới trình độ nhất định thời điểm triệu long tiêu rốt cục không nhịn được kêu lên chỉ là thời khắc này hệ thống giống như là biến mất rồi giống như vậy mặc dù triệu long tiêu kêu rên gào lên đau đớn chưa từng để hệ thống có một chút phản ứng ở hỏa diễm đốt người trong thống khổ triệu long tiêu giống như là bị nơi lấy cực hình phạm nhân bình thường tuy rằng không ngừng rãy rủa nhưng chỉ có thể chịu đựng sự đau khổ này cuối cùng thậm chí bởi vì thống khổ cả người đều hôn mê đi tiểu tử ngươi sau đó sẽ cảm tạ ta Ở Triệu Long Tiêu hôn mê ngã ở trên giường thời điểm, biến mất hệ thống xuất hiện nói nhỏ sau khi lại một lần nữa biến mất. a từ 11 giờ đêm bán đến cách ngày 5 giờ rưỡi, Triệu Long Tiêu rồng dã hôn mê 18 giờ khi hắn lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, bên ngoài ánh tà dương vừa vặn từ cửa sổ một cước chiếu dọi vào phòng hình thành điểm điểm vết lông đốm. Ta ngày hôm qua là thế nào? Tự tình không phải tỉnh Triệu Long Tiêu còn có chút mơ hồ. Đáng tiếc a Ngày hôm qua lần thứ nhất ngươi ở đây tia gẻm mạ bên trong chiếu giỏi nếu có thể ở nhiều kiên trì một lúc thân thể tố chất của ngươi sẽ nhanh hơn đạt đến cực hạn nhai kiện người phong khoáng lạc quan cùng hàng đầu bộ đội đặc trùng mức độ hệ thống vì là triệu long tiêu giải thích nghi hoặc nói ta nhớ ra rồi nghe được hệ thống nói triệu long tiêu trực tiếp giật cả mình má ơi này tia gẻm mạ không biết là giả mạo ngụy lực đi tại sao liền thư thản một lát sau đó liền trở nên thống khổ như vậy nhìn ngươi tóc cũng không dài a làm sao kiến thức như vậy ngắn đây. Hệ thống đại lão hàng ngày một đối, ngươi chưa từng xem mạ vẹo hồ sao? Lúc trước bằng nở tiến sĩ bị tia gẹm mạ chiếu giỏi thì nhưng là thừa nhận rồi thân thể vô số lần xé rách trọng tổ thống khổ sau khi mới có hụt lực lượng. Ngươi tối ngày hôm qua loại đau khổ này mới nơi nào tới chỗ nào a? Ta cũng không phải điện ảnh nhân vật chính, hơn nữa ngươi cũng không nói cho ta biết chiếu giỏi tia gẹm mà muốn chịu đựng lớn như vậy thống khổ. Nếu như sớm nói cho ta biết, có chuẩn bị tâm lý ta vẫn có thể nhiều chống đỡ một lúc. Triệu Long Tiêu nói rằng. Còn có này tia gệm mạ đến tột cùng là có ích lợi gì? Triệu Long Kiêu hỏi. Ngươi mở ra thuộc tính của mình bảng liền biết rồi. Hệ thống đại lão xem thường giải thích. Triệu Long Kiêu nghi ngờ mở ra thuộc tính của mình bảng. Hắn nhưng là rất rõ ràng nhớ được bản thân một tháng này khổ cực lao động không chỉ có kiếm tiền trả để hắn khắp mọi mặt năng lực có một chút tăng mạnh. Trong đó sức mạnh gia tăng rồi không? 3 đạt đến 1. 7. Tinh thần tăng cường không? 2 đạt đến 1. 9. Tốc độ tăng cường không? Một đạt đến một. Ba, thể phách tăng cường không? Hai đạt đến một. Nam. Những này số liệu đem so sánh với một cái bình thường người trưởng thành tới nói đã coi như là cường đại hơn rất nhiều. Thế nhưng đang nhìn đến mình bây giờ thuộc tính sau. Triệu Long Tiêu trực tiếp trợn tròn mắt. Tốc chủ, Triệu Long Tiêu. Năng lực, lục đạo luân hồi, lục đạo hải hơi yếu một lực lựa. Ai kèm, không. Sức mạnh, ba một, một bốn. Tinh thần, ba ba, một sáu. Tốc độ. Hai ba, một. Thể phách, ba một, một sáu. Đây là ta bây giờ số liệu. Triệu Long Tiêu cảm giác mình cả người đều sắp xem tròn váng, mình bây giờ tổng hợp tố chất so với một cái bình thường người trưởng thành mạnh gấp ba, chẳng phải là nói Triệu Long Tiêu bây giờ trở nên có chút siêu nhân rồi. Rất giật mình sao? Cảm giác Triệu Long Tiêu bắt đầu có chút bành trướng hệ thống đại lao nhảy ra nếu như ngươi có thể ở kiên trì lâu một chút, cái kia thân thể tố chất của ngươi sẽ tăng lên càng nhiều, trực tiếp đạt đến đỉnh điểm bộ đội đặc trùng tố chất. Nghe được hệ thống đại lao nói Triệu Long Tiêu chỉ cảm giác mình cực kỳ đau lòng, bất quá hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình, ngược lại có lần thứ nhất thì có lần thứ hai, chờ sau đó một lần ở khen thưởng tia gệm mạ chiếu xạ nói hắn nhất định sẽ kiên trì càng lâu. Nguy rồi. Tuy rằng mừng rỡ với thân thể mình tư chất tiến bộ nhảy vọt, nhưng Triệu Long Tiêu đột nhiên nghĩ đến chính mình ngày hôm nay xem như là bỏ bê công việc. Khi hắn mở ra điện thoại di động sau khi phát hiện lại có hai mươi mấy điện thoại chưa nhận, Ngoại trừ có khi là vong vay cùng thẻ tín dụng thuốc khoản ở ngoài còn có chính là đội trưởng chính là 8 cái điện thoại chưa nhận. Đội trưởng, ta ngày hôm qua ra một chút ngoài ý muốn tình hình, vì lẽ đó không nghe điện thoại của ngươi. Triệu Long Kiêu vội vàng trở về điện thoại nói rõ một chút tình huống. Tiểu tử ngươi, đội trưởng trách cứ vài câu, liền nói cho Triệu Long Kiêu khi hắn không tìm được Triệu Long Kiêu thời điểm cũng đã cho hắn xin nghỉ để hắn nghỉ ngơi một ngày quên đi. Dù sao Triệu Long Tiêu lần trước nhưng là liên tục công tác dòng dã nhanh 40 ngày, hơn nữa còn là cường độ cao thể lực công tác, đội trưởng cũng không biết Triệu Long Tiêu có phi phàm thể chất, vì lẽ đó liền cho Triệu Long Tiêu xin nghỉ nghỉ ngơi một ngày. Triệu Long Tiêu cảm kích nói tạ ơn, đội trưởng đối với hắn chăm sóc để hắn cảm giác cấm lòng, hắn cũng là đem người khác đối với hắn phần hảo ý này chân giấu ở đáy lòng. Nếu không xảy ra vấn đề gì, Triệu Long Tiêu liền hưởng thụ lên khó được thời gian nghỉ ngơi. Hắn dự định thừa dịp ngày hôm nay nghỉ ngơi đi nhìn một chút mới phòng cho thuê. Ở thu thập một chút sau khi Triệu Long Tiêu tìm được đường một bên cùng chung điện xe công thức một liền bắt đầu xuất phát. Bởi vì hắn công việc bây giờ trọng tâm tới gần Lạc Giang duyên cớ Triệu Long Tiêu muốn gần đây lựa chọn nhà. Triệu Long Tiêu đầu tiên là ở vòng quanh trái đất quảng trường thương mại phụ cận tìm một hồi. Dù sao nơi này các loại phương tiện đồng bộ đều khá là hoàn thiện hơn nữa dựa vào Lạc Giang gần, kỵ chạy bằng điện xe công thức một chỉ cần 10 phút là có thể đến xưởng khu. Chỉ là cũng chính bởi vì nơi này là phồn hoa khu vực, vì lẽ đó tiền thuê nhà giá cả phổ biến ở 600 trở lên, triệu long tiêu hiện tại tuy rằng đủ tiền, nhưng không muốn xài nhiều tiền như vậy phòng cho thuê, lý tưởng của hắn giới vị là ở 300 trong vòng, chỉ cần gian phòng sạch sẽ sáng sủa là được rồi. Bởi vậy đang nhìn hơn một giờ không hài lòng nhà sau khi, triệu long tiêu quả đoán chuyển đến mình mục tiêu kế tiếp, thành Đông ngai hoa Kiều đại học. Nơi này phương tiện đồng bộ tuy rằng không đủ hoàn thiện, Nhưng bởi vì phần lớn cho thuê cho học sinh vì lẽ đó tiền thuê nhà vẫn tính là công đạo. Triệu Long Tiêu đến rồi học sinh nhai bên này trực tiếp liền hướng phố lớn ngõi nhỏ bên trong một chỗ ơi rất nhanh liền tìm được chính mình trong lòng được phòng. Đây là một gian nhà dân lầu 3 căn phòng, gian phòng rất sáng sủa, nhìn ra phía ngoài chính là Vân Di Động Sơn, tuy rằng phòng vệ sinh là 3 cái hộ gia đình dùng chung, nhưng Triệu Long Tiêu yêu cầu không nhiều như vậy, vì lẽ đó quả đoán thả xuống 400 tiền thế chấp, cùng chủ nhà trọ nói liền này hay. Ba thiên chuyển tới sau liền kích động ly khai. Dầm. Lúc này đã là 8 giờ tối nhiều, học sinh ngay chính là một ngày náo nhiệt nhất thời điểm, đầy đường đen dài thẳng, chân dài to mị nữ, triệu long tiêu giờ khắc này nhưng không có thưởng thức tâm tình, hắn hiện tại liền muốn vội vàng đem bụng của mình hầu hạ tốt. Triệu long tiêu. Ngay ở triệu long tiêu tìm tới một nhà toàn cầu xích xa huyền đại tiểu điểm chuẩn bị đi vào thời điểm, một thanh âm để hắn dừng bước. Hả. Triệu Long Tiêu xoay người nhìn cách đó không xa một cái vóc người cao gầy dung mạo tinh xảo nữ tử thì trong lòng hơi hiện ra nổi sóng lưu nhã như. chương 14, Phong Mang, lắng động Người làm sao ở đây? Cũng trong lúc đó hai người nói ra vậy nói. Tới bên này tìm nhà. Cùng đồng sự ở chỗ này đi dạo phố. Vẫn là cũng trong lúc đó trả lời, tuy rằng nội dung không ở như thế, nhưng trong lòng hai người đồng thời nổi lên quái dị cảm. Gần đây khỏe không? Đi ngang qua ngắn ngủi trầm mặt sau. Lưu Nhã Như trước tiên mở miệng hỏi, một tháng không gặp, Triệu Long Tiêu tinh khí thần xảy ra rất lớn thay đổi. Dù sao bây giờ Triệu Long Tiêu khi chiếm được hệ thống sau khi trở nên càng thêm tự tin, đối với mình trên người chịu mấy trăm ngàn nợ nần hờ hững tự nhiên, hắn tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đem này trăm vạn nợ nần trả hết nợ, lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới của mình. Thút vô cùng, Triệu Long Tiêu nhàn nhạt gật đầu đáp ứng. Nhã Như, Nhã Như, ngươi mau tới. Ngay ở Lưu Nhã Như há miệng còn muốn còn muốn hỏi thời điểm. Một đạo cấp thiết gọi tiếng vang lên. Là phỉ phỉ. Lưu nhã như nghe ra chủ nhân thanh âm cấp thiết, biến sắc mặt cản vội vàng xoay người chạy tới. Lúc này một vị trên người mặc mặc đồ chức nghiệp chân dài nữ tử đang bị mấy nam nhân vây nốt, mấy người này một mặt dâm loạn ánh mắt nhìn mặc đồ chức nghiệp nữ tử. Mỹ nữ, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi a Dẫn đầu một người đầu trọc thanh niên trong ánh mắt mãn thị tham lam, nhìn chằm chằm Mặc Đồ chức nghiệp nữ tử xem hơn nữa, ta cũng tin tưởng ngươi cùng chúng ta nộp bằng hữu sau khi nhất định sẽ rất vui vẻ. Người lưu manh. Mặc Đồ chức nghiệp mỹ nữ chân dài tựa hồ chưa va chạm nhiều, bị Lưu manh một đùa giỡn cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Lại là cái kia mấy con chó điên, ỷ là đầu heo Quang Vinh chính là thủ hạ liền tùy ý làm bậy, lần trước Hoa Kiều đại học bên kia có cái 18 tuổi nữ học sinh đã bị dưới tay hắn người tao đạp, cuối cùng trả sống chết mà bay. Đám khốn kiếp này đơn giản là không có vương pháp. Nghe nói đầu heo quang vinh mặt trên có người, không đúng vậy sẽ không như thế trắng trận không kiêng rẻ, coi như là có người tìm hắn để gây sự, hắn cũng rất nhanh sẽ đi ra. Người chung quanh nhìn mấy cái nam tử hành động cũng căm phẫn sụp sôi, nhưng là hiểu rõ bọn họ tình huống người coi như là tức giận cũng không dám đứng ra thân trương chính nghĩa. Các ngươi làm gì? Lúc này có người vọt tới Mỹ nữ chân dài bên người che ở trước người hắn. Ua! Người cái này gọi là nửa ngày lại gọi cái mị nữ đi ra, đây là cho chúng ta nhiều giới thiệu một người bạn sao. Nhìn thấy xuất hiện ở mị nữ chân dài trước người lưu nhã như, mấy tên tiểu lưu manh hương phấn thổi lên huyết sáo. Nếu đều tới, vậy chúng ta cùng đi hát đi. Mấy tên tiểu lưu manh giờ khắc này hưng phấn vô cùng, không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải loại này khiến lòng người động mị nữ, nhất thời dưới sự kích động liền muốn mạnh mẽ lôi kéo hai người đi. Đúng chỉ là vẫn không có trở tay của bọn họ đụng tới Lưu Nhã Như hai người, Lưu Nhã Như trở tay một cái thai to quát vô tới. "Ngươi, ngươi đánh ta?" Bị đánh đến tiểu Lưu manh ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn người chúng quanh cười nhẹ rêu cợt dáng vẻ, cảm giác mình làm mất đi mặt mũi tiểu Lưu manh sắc mặt trở nên dữ tợn, "Ngươi cái này thối bờ y a o tử, lão tử ôn tồn với ngươi kết bạn, ngươi nếu như thế không biết phân biệt, cái kia đừng trách lão tử không khách khí." Tiểu Lưu manh hướng về bên cạnh mấy người vung tay lên ra hiệu cùng tiến lên. Muốn mạnh mẽ hơn đem hai người mang đi, điều này làm cho Lưu Nhã Như cùng phỉ phỉ sắc mặt đều trở nên kinh hoàng lên. Các ngươi ở lại đây, chúng ta liền báo cảnh sát. Lưu Nhã Như muốn dùng cái này để tiểu Lưu Manh kiên kỵ. Báo cảnh sát. Ngày hôm nay ngươi chính là đem thần tiên gọi tới cũng không có tới, ta tên Du thủ Du thực muốn người ai dám cản trở. Bị đánh tiểu Lưu Manh khuôn mặt dữ tợn gầm rú một tiếng sau liền đánh về phía Lưu Nhã Như. Đúng chỉ là vẫn không có chờ hắn bắt được Lưu Nhã Như. Một cái tay trực tiếp bắt được thủ đoạn của hắn sau đó khi hắn một mặt mộng quyển bên trong gần giống như vứt rác rời bình thường đem hắn quăng bay ra đi. Triệu Long Kiêu Vốn là đã thất kinh lưu nhã như nhìn thấy ra tay ngăn cản tên côn đồ cắt ké người nhất thời có người tâm phúc bình thường viền mắt đều đỏ lên. Người là ai? Giang quản ngươi tên Du Thủ Du thực đại gia chuyện tình. Tiểu Lưu Manh tuy rằng bị Triệu Long Kiêu ngăn lại nhưng hắn vẫn như cũ kiêu ngạo phách lối nói. Lẽ nào không có ai từng nói với ngươi khi ngươi làm bất quá đối phương thời điểm tuyệt đối không nên cùng đối phương phách lối sao? Hả? Triệu Long Tiêu lại một lần nữa một cái cất bước đi tới tiểu lưu manh bên người, một cái tay nắm lên hắn liền suý đánh ra đi. Ẩm! Tên du thủ du thực đập chúng mình mấy vị đồng bạn đem đồng bạn của chính mình cũng cho tạp trở mình trên mặt đất, làm tên du thủ du thực gào lên đau đớn suy nghĩ muốn lúc đứng dậy mới phát hiện Triệu Long Tiêu này đập một cái trực tiếp bắt hắn cho đập cho vô lực đang bỏ lên. Một đòn làm kinh sợ tên du thủ du thực đám người Triệu Long Tiêu trực tiếp chừng con mắt hống một tiếng. Ngươi, ngươi chờ ta. Nhìn thấy tiện tay liền đem người vẩy đi ra mánh nhân lên tiếng, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu tên du thủ du thực đám người thả một câu lời hung ác sau khi liền ở trung đỡ ly khai. Về sớm một chút, chú ý an toàn. Giải quyết rồi lưu nhã như phiền phức sau khi Triệu Long Tiêu chào hỏi một tiếng sau khi liền cũng không quay đầu lại ly khai. Cái tên này lai lịch gì sức mạnh quá kinh người. Vừa mới cái kia bị hắn tiện tay nhắc tới tên côn đồ các kẻ chí ít đều có 120 cân, cứ như vậy một tay liền nhắc tới, nhắc lên. Anh hùng, đây là vị anh hùng vô danh, người khác không dám đối phó ác thế lực hắn nhưng dũng cảm đứng ra, xã hội cần càng nhiều như vậy anh hùng. Đang lúc mọi người nghị luận sôi nổi bên trong, lưu nhã như gương mặt thần sắc phức tạp, triệu long tiêu biểu hiện hắn đáy lòng cũng rất khiếp sợ, đã từng thân mật bên gối người lúc nào có loại sức mạnh này đang không có liên lạc trong một đoạn thời gian này triệu long tiêu đến tột cùng đã trải qua như thế nào lột xác thật man a lưu nhã như bên người mặc đồ chức nghiệp mỹ nữ một mặt si ngốc nhìn triệu long tiêu rời đi bóng lưng vừa nãy triệu long tiêu ở các nàng nguy cấp nhất bất lực nhất thì dũng cảm đứng ra cho nàng để lại quá ấn tượng sâu sắc nếu không phải triệu long tiêu đi thẳng thắn nàng sợ là sẽ phải cuốn lấy triệu long tiêu tìm hiểu một chút lòng này trong mắt anh hùng đúng vậy nhã như tỷ người này ngươi nên nhận thức đi Có muốn hay không đem hắn giới thiệu cho ta biết ta? Chờ triệu lòng tiêu thân ảnh hoàn toàn biến mất ở phỉ phỉ tâm mắt sau, tình hồn lại nàng cấp thiết hỏi. Không chỉ có là nhận thức, chúng ta đã từng là lẫn nhau trong cuộc sống không thể thiếu người. Lưu nhã như ngữ khí khổ sở nói rằng, chỉ là tất cả không trở về được nữa rồi. Bởi vì chuyện đã xảy ra mới vừa rồi, lại đụng phải không muốn đụng phải người, triệu long tiêu đã không có khẩu vị, qua loa ăn một bữa sau khi triệu lòng tiêu trở về đến mình ổ nhỏ. Từng người mạnh khỏe đi. 6 năm cảm tình cuối cùng không có thể đi tới cuối cùng, song phương đều có sai, lại cũng không có sai, thế nhưng quá khứ liền đi qua đi. Triệu Long Tiêu khuyên chính mình sau liền bắt đầu đóng gói thu thập lên hành lý của chính mình đến, chờ ngày mai khi đi làm tiện đường mang một ít vật đi qua. Ở Triệu Long Tiêu đóng gói xong sau khi, hắn bắt đầu có kế hoạch mua một ít sách tịch, có một câu châm nguồn không phải nói thật tốt sao. Ở Tài Hoa còn chưa thể chống đỡ lấy chính mình dã tâm thời điểm liền phải cố gắng lắng động học tập. Bởi vậy Triệu Long Tiêu kế hoạch đang làm việc kiếm tiền sau khi còn muốn lợi dụng nghiệp dư thời gian đến tăng lên chính mình. Đem thư tịch mua xong sau khi, Triệu Long Tiêu bắt đầu cho mình lập ra ngoại trừ kiếm tiền ở ngoài cái khác nghiệp dư thời gian phong phú học tập kế hoạch. chương 15, mỗi ngày tiến bộ. Sáng sớm 6 giờ rời giường, 5 phút rửa mặt, trước tiên xem nửa giờ thư, sau đó rút ra nửa giờ tập thể hình, còn lại thời gian xem tin tức thời sự, nhưng ở 7 giờ 20 muốn đúng giờ xuất phát đi làm. Công tác đến 11 điểm về đến nhà rửa mặt rửa giấy thanh giặt quần áo, có còn lại thời gian đọc sách một hồi, 11 giờ rưỡi đúng giờ nghỉ ngơi. Triệu Long Tiêu đem mình thời gian một ngày đều bài mãn, sau đó mỗi cái đoạn thời gian đều thiết trí điện thoại di động nhắc nhở. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Triệu Long Tiêu liền nghiêm ngặt dựa theo chính mình chế định kế hoạch bắt đầu chính mình một ngày hành trình. Ở rửa mặt sau xem xong thư tập thể hình thời điểm có lẽ là bởi vì tiếp nhận rồi lục đạo hai năng lực, hay là tiếp thu tia gệm mạ chiếu xạ duyên cớ Triệu Long Tiêu vốn là gầy gò thân thể có rõ rệt biến hóa, đường nét bắt đầu trở nên rõ ràng. Xem ra một tháng này việc khổ cực không chỉ có kiếm được tiền, trả để vóc người của chính mình trở nên càng thêm có hình. Ở ghen luyện xong nhìn trong gương cơ bắp rõ ràng chính mình, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn đến. Ở thời gian nghỉ ngơi xem lướt qua tin tức sau, Triệu Long Tiêu dựa theo kế hoạch của chính mình bảng giờ giấc trước đi làm, bởi vì nhấc theo hai đại túi đồ vật đi tân phòng cho thuê duyên cớ, Triệu Long Tiêu tới gần 8 giờ mới đến khu. Tam làng ca đến rồi à. Long ca, ngươi không có tới chúng ta kho quản bộ dỡ hàng số lượng đều thẳng tắp giảm xuống rất nhiều à. Ở đi tới kho quản bộ thời điểm, đã trở thành sưởng khu đại danh nhân Triệu Long Kiêu dọc theo đường đi thu được vô số lấy lòng cùng bắt chuyện. Đối với lần này, Triệu Long Kiêu là khách khí đáp lại mọi người. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đã tới à. Bữa sáng ăn rồi chưa có. Đội trưởng cũng nhìn thấy Triệu Long Kiêu đến dò hỏi. Ăn rồi đội trưởng, ta nghĩ làm việc kiếm tiền. Triệu Long Kiêu gãi đầu nói rằng. Làm sao, ngày hôm qua nghỉ ngơi một ngày kiếm ít một ngày tiền đau lòng A. Trung đại thạch trắng triệu long tiêu một chút đi thôi. Càng đến gần thu đông 2 mùa chúng ta sản phẩm bán càng tốt, có người bận rộn. Càng nhiều càng tốt. Triệu long tiêu hài lòng nợ nụ cười, sau đó trực tiếp bắt đầu làm việc. Hả? Thật khinh A. Chờ triệu long tiêu bắt đầu lúc làm việc đột nhiên phát hiện hàng hóa trở nên rất nhẹ, vốn là để ở trong tay 15kg hàng hóa, hiện tại triệu long tiêu dùng một cái tay dễ như ăn cháo là có thể nâng. Hắn lúc này mới nhớ tới chính mình trải qua tia gẹm mạ chiếu dọi sau khi tố chất thân thể tăng lên mấy lần. Trước đây hay là chả khá là vất vả hoàn thành công tác hiện tại rất dễ dàng liền hoàn thành. Hay là có thể khiêu chiến một hồi cực hạn của mình. Triệu Long Kiêu trong con ngươi né qua một tia hết sạch. Trước hắn là 1 giờ 39 phút trang một xe. Hiện tại hắn muốn thử một lần mình bây giờ tố chất thân thể có thể đủ thì bao lâu hoàn thành xếp hàng lên xe. Nghĩ đến thì làm Triệu Long Kiêu bắt đầu rồi mình biểu diễn. Trước xe tải là 3 bước cũng 2 bước. Hiện tại trực tiếp là tiểu bảo lôi kéo hàng bản đi, trước là một hòm một hòm hướng về trên xe vận tải đưa, bây giờ là trực tiếp hai hòm vừa nhấc sau đó cánh tay bắp thịt phát lực đem hai hòm trực tiếp đẩy mạnh trong xe vận tải bộ. Hô! Gắn xong nghiêm hàng sau khi, triệu long tiêu đước lượng một chốc, gần như không 3 phút hắn liền xếp vào nghiêm 30 hòm hàng. Lời nói như vậy hiệu suất trực tiếp tăng lên gấp đôi, nghĩ đến chính mình mỗi ngày có thể nhiều trang sắp tới gấp đôi số lượng xe vận tải, triệu long tiêu trở nên càng có động lực lên. Má ơi. Chúng ta ưu nhân đánh máu gà chứ. Gặp quỷ. Trời ạ. Không phải là nghỉ ngơi một ngày mà. Có muốn hay không đáng sợ như vậy a Cái tên này bây giờ trang tốc độ xe sợ là muốn trời cao đi. Một bên khác nhìn Triệu Long Kiêu bắt đầu xếp hàng lên xe cái khác công nhân bước xếp môn trực tiếp xem mắt chóng váng. Này cái quái gì vậy hoàn toàn thì không phải là bình thường thao tác. Dù sao không phải là người nào đều có thể như mùa hè như vậy dỡ hàng. Coi như là người khác miễn cưỡng rửa theo Triệu Long Kiêu phương pháp. Không ra 10 phút khẳng định liền nằm út sắp chứa. Mà nhìn triệu long tiêu xếp vào một cả xe sau khi cả người cũng chỉ là hơi thở hồn hện, này giữa người và người chênh lệnh làm sao lại lớn như vậy. Nếu không tận mắt nhìn thấy nói, thực sự là khó có thể tưởng tượng tiểu từ này hơn một tháng trưởng thành đáng sợ như vậy. Triệu long tiêu tăng lên mấy lần xếp hàng lên xe hiệu suất ở gây nên kho quản bộ náo động thời điểm cũng là để trung đại thạch cảm khái. Chăm chỉ, nỗ lực, chăm chú, phấn đấu. Chính là bởi vì Trung Đại Thạch ở Triệu Long Tiêu trên người thấy những này tiêu chấp phẩm chất để hắn đối với Triệu Long Tiêu mọi cách chăm sóc, mà Triệu Long Tiêu dùng mình thực tế năng lực chứng minh hắn không có nhìn lầm người. Tiểu tử này là một nhân tài A. Đều là làm việc tay chân, nhưng tiểu tử này nhưng là đem việc khổ cực công việc này làm xong rồi cực hạ. Dựa theo hắn hiệu suất như vậy, khả năng hắn người làm công tháng tư trực tiếp liền chạy 10 vạn đi tới. Ở Trung Đại Thạch lúc càng khái, Không biết khi nào thì đi đến bên cạnh hắn đồng thời chứng kiến Triệu Long Kiêu hành động kinh người Triệu Trấn Sơn cảm khái nói Bộ trưởng, có tiểu tử này ở đây, kế tiếp mùa thịnh vượng chúng ta nên ung dung rất nhiều đi. Trung Đại Thạch cười nói Vẫn không thể thả lỏng, mặc dù bây giờ tiểu tử này một người có thể đỉnh vài cái, nhưng muốn thật không giúp được đến thời điểm hay là muốn nhận người. Triệu Trấn Sơn nói rằng Hồn nhiên không biết gây nên nhiều náo động lớn Triệu Long Kiêu toàn thân tâm vùi đầu vào công nhân bốc xếp làm bên trong, đến buổi trưa 12. 30 thời điểm, Triệu Long Tiêu gắn xong 4 lượng xe vận tải, bình quân mỗi lượng xe vận tải xếp hàng lên xe thời gian 11 giờ 10 phút. Tuy rằng qua buổi trưa 12 điểm, nhưng một buổi sáng công phu liền kiếm lời 800 đồng tiền Triệu Long Tiêu rất là thỏa mãn, hắn cảm giác mình ngày hôm nay nhất định có thể phá mình nhận cao nhất kiếm tiền ghi chép. Triệu Tam Lang, Gia Châu Ở Triệu Long Tiêu hỉ tư tư đi lúc ăn cơm, trong phòng ăn công nhân nhìn thấy Triệu Long Tiêu xuất hiện giống như là xem anh hùng như thế. Đem việc khổ cực công việc này làm đến mức tận cùng Triệu Long Kiêu thu được tất cả mọi người kính trọng cùng ngưỡng mộ. Cảm ơn mọi người, ta sẽ làm tốt hơn. Không nghĩ tới đã biết sao được hoan nghênh Triệu Long Kiêu rất nhanh phục hồi tinh thần lại cho mọi người nói nói cảm ơn. Chả phải làm càng tốt hơn, ba Lang A. ngươi đây là thật chuẩn bị trời cao sao. Căng tin dùng cơm công nhân bước xếp môn treo gẹo nói. Bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều hàng phải xử lý vì lẽ đó không cần lo lắng cướp hàng tuy rằng cùng là công nhân bốc xếp mọi người quan hệ trả rất hòa hợp. Triệu Long Tiêu cùng mọi người hàn huyên một hồi sau liền mau mau ăn cơm, 15 phút sau khi cơm nước xong hắn trực tiếp liền nằm út sắp chứa. buổi chiều lên tiếp tục lái bắt đầu điên cuồng biểu diễn, chờ đến 10 giờ dưới tối, mồ hôi rầm rề Triệu Long Tiêu từ trên xe vận tải nhảy xuống. Tiểu tử thúi, ngươi có biết hay không ngươi ngày hôm nay có điên cuồng cỡ nào sao? Đội trưởng Trung Đại Thạch một mặt vẻ kinh dị đi tới 11 xe, ta bé ngon A. Ta hoài nghi ta muôn sưởng khu ngoại trừ ông chủ cùng mấy vị cổ đông ở ngoài liền tiền lương của người cao nhất. Ta tạ đội trưởng chăm sóc. Đã đem chính mình nghiền ép đến mức tận cùng triệu long tiêu giờ khắc này mỗi cái sợi tóc đều ở đây chảy mồ hôi. Hắn cảm giác hôm nay khổ cùng lụy đều đáng giá. Hắn bây giờ không cầu hòa bọn họ tranh. Chỉ cần mỗi ngày so với hôm qua tiến bộ. Mỗi ngày so với hôm qua càng mạnh hơn một chút đã đủ rồi. Triệu long tiêu ở từ biệt đội trưởng sau trong bóng đêm mịt mùng bước lên về nhà con đường. Chương 16 sinh hoạt ngược ta trăm ngàn lần. Lúc về đến nhà vẫn là nhanh 11 giờ chung, rửa giấy giặt quần áo sau khi nhìn một chút lời bạt triệu long tiêu liền ngủ. Ngày mai, có lẽ là bởi vì triệu long tiêu thể chất trở nên mạnh hơn duyên cớ, đến sáng sớm 5 giờ rưỡi thời điểm hắn đã tỉnh lại. Hắn đầu tiên là nhìn một chút thư, tuy rằng trong lúc hơi không kiên nhẫn, thế nhưng kiên trì nhìn thấy 6 giờ rưỡi, sau đó bắt đầu dựa theo kế hoạch đã định tiến hành. Cứ như vậy cuộc sống ngày ngày trôi qua, Triệu Long Tiêu cũng cảm giác được mình cũng ở phong phú vượt qua mỗi một ngày thời gian. Trong lúc, Triệu Long Tiêu chuyển tới Hoa Kiều sinh viên đại học nhai nơi ở, từ nơi này chỉ cần gần 10 phút là có thể đến công tác điểm, bởi vậy rất thuận tiện. Ở đến cuối tháng tính tiền thời điểm, Triệu Long Tiêu tiền lương lại một lần nữa làm cho cả xưởng khu người vì đó náo động, thậm chí là khu công nghiệp rất nhiều người đều là nghe nói vị này như nhân như bài sự tích. Triệu Long Tiêu, đây là ngươi tiền lương tháng này, khấu trừ đi một ngày nghỉ ngơi. Tổng cộng 63.800 tiền lương. Dương Trấn Sơn một mặt cảm khái đem nhất tạp táp cổ hạ tiền đưa cho triệu long tiêu. Thật lợi hại, một cái đỉnh ba cái A. Ba cái. Ba cái công nhân búc xếp một tháng nhiều lắm cũng là 10, 20.000 ngàn đồng tiền. Ba vị công nhân bốc xếp có thể so sánh được với vị này anh em tiền lương. Vị này anh em tiền lương thậm chí so với một ít tiểu sưởng ông chủ còn nhiều hơn đi. Công nhân có loại này tiền lương thực sự là vinh váo trùng thiên A. Có điều đáng sợ hơn là hắn một tháng rồi nghỉ ngơi một ngày thời gian, còn lại thời gian đều đang liều mạng làm, loại này kiên trì tinh thần nhìn chung toàn bộ khu công nghiệp không có một người có thể so sánh được với đi. Kho quản bộ phát tiền lương thời điểm bị toàn bộ sưởng khu người hung hăng vây công, tất cả mọi người muốn nhìn một chút vị này sáng tạo thần kỳ như nhân có thể hay không lại chế giai tích, mà sự thực để mọi người hiểu chương như nhất, chỉ có càng ưu Cảm tạ. Triệu Long Tiêu rất là cảm động, hơn hai tháng thời gian. Triệu Long Tiêu tiền kiếm được sắp tới 10 vạn đồng tiền. Khái niệm này nghĩa là gì? Nay tiền kiếm được thậm chí là so với Triệu Long Tiêu lúc trước gây dựng sự nghiệp thì kiếm lời hơn nhiều mười mấy lần. Mà trải qua hai tháng này phân đấu, Triệu Long Tiêu mấy trăm ngàn nợ nần trả lại một phần năm khoảng trường. Dựa theo tốc độ như thế này xuống, gần như còn muốn thời gian mấy tháng Triệu Long Tiêu là có thể đem nợ nần thường còn rõ ràng. Tối hôm nay cũng không cần ở làm thêm giờ, đi về nghỉ một hồi. Triệu Trấn Sơn thân thiết vô vu Triệu Long Tiêu vai. Coi như là hắn cũng rất khâm phục Triệu Long Tiêu nghị lực cùng mạnh mẽ thể phách, này nếu như đổi thành những người khác dám liều mạng như vậy, thân thể sợ là đã đổ rơi mất. Triệu Long Tiêu suy nghĩ một chút vẫn là tiếp nhận rồi đề nghị của Dương Trân Sơn, những này tiền lương e sợ cũng không thể ở trong tay hắn ô nhiệt bao lâu liền muốn toàn bộ kính dâng đi ra ngoài. Ngay đêm đó, Triệu Long Tiêu đem quang thời gian này thúc đến tối gấp mấy cái vong vay tiền hàng toàn bộ trả hết nợ, sau đó đem còn dư lại 25,000 cổ hạ tiền phân phối cho mỗi cái ngân hàng thẻ tín dụng. Làm Triệu Long Tiêu làm xong điều này, thời điểm buông lòng nằm ở trên giường của chính mình, thời điểm hắn mở ra thuộc tính của mình bảng. Một tháng này khổ cực lao động, hắn thuộc tính phương diện lại có một ít tiến bộ. Tốc chủ, Triệu Long Tiêu. Năng lực, lục đạo luân hồi, lục đạo hài, hơi yếu hụt lực lượng Ai kèm, không. Sức mạnh, 33, 02. Tinh thần, 35, 02. Tốc độ, 24, 01. Thể phách, 33, 02. Tốc độ tăng lên tuy rằng cùng tia gẹm mạ chiếu giỏi không so được, nhưng triệu lòng tiêu rất là hài lòng, cũng không phải phải làm siêu nhân, có thể không ngừng tiến bộ đã đủ rồi. Ken Ken Ken ở triệu long tiêu thỏa mãn ở trước mắt lúc sinh sống, một đạo trông gieo thanh đánh gãy suy nghĩ của hắn. Cổ hạ nhân dân phát triển ngân hàng xem điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh thông tin người, hắn khẽ to mày, đây không phải là mới vừa trả xong khoản mà. Gấp gấp như vậy gọi điện thoại đến. Ta không phải đã đem tháng này ước định tiền hàng đều trả lại sao? Nhận điện thoại sau Triệu Long Kiêu không đợi đối phương hỏi giò liền cao mày nói rằng, Triệu Tiên Sinh, thật sự là thật không tiện A. Phụ trách kết nối Triệu Long Kiêu khách phục chuyên viên xin lỗi nói rằng bởi vì chúng ta bên này chính sách vấn đề, vì lẽ đó ta vốn là cùng ngươi ước định cẩn thận mỗi tháng trả lại cố định tài chính, nhưng bây giờ bên này có yêu cầu, quá hạn 90 thiên trở lên khách hàng muốn ở 2 tháng này đem tiền nợ nộp hết, vì lẽ đó, mời ngài lý giải một hồi. Nhìn này hai tháng bên trong có thể hay không còn giữ lại 18 vạn tiền nợ trả hết nợ. 2 tháng 18 vạn. Triệu Long Tiêu cảm giác cả người cũng không tốt. Vốn là khi chiếm được hệ thống sau khi, Triệu Long Tiêu cảm giác sinh hoạt đã xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, cuộc sống tương lai cũng là sẽ càng ngày càng tốt, chỉ là không nghĩ tới sinh hoạt mới vừa có chuyển biến tốt, hiện thực liền một cái tắt lại đây bắt hắn cho đập một quyển. Triệu Tiên Sinh, Triệu Tiên Sinh. Ở Triệu Long Tiêu có chút thời điểm mê mang, khách phục chuyên viên tiếng kêu để hắn tỉnh táo lại. Hai tháng mười tám vạn là không thể nào, đây là ta duy nhất bảo đảm, ngươi nếu như muốn đem tiền nợ toàn bộ đoạt về, vậy thì cho nhiều ta tranh thủ chút thời gian, ta vì trả lại tiền nợ cũng đã biểu hiện ra thành ý của chính mình đến, đến rồi. Triệu Long Tiêu hít sâu một hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó thoáng suy tư sau nói ra cái chết chung kiến nghị. Như vậy đi. Triệu Tiên Sinh, ta sẽ đuổi tới diện đưa ra ngài tố cầu, cũng biết cho ngươi tận lực tranh thủ, nếu có kết quả ta sẽ ngay lập tức thông báo ngài, được rồi. Khách phục chuyên viên nói rằng, được, cái kia làm phiền ngươi. Triệu Long Tiêu trả lời xong xuôi cút điện thoại. Sinh hoạt ta, đều là ở ngươi xuôi gió xuôi nước thời điểm cho ngươi chỉnh ra điểm yêu thiêu thân đến. Triệu Long Tiêu nở nụ cười khổ. Có điều cũng chính bởi vì loại này chập trùng lên xuống sinh hoạt mới có lạc thú không phải sao. Tuy rằng tâm tình trầm trọng, nhưng Triệu Long Tiêu càng nhiều hơn ngang dương ý chí chiến đấu. Ta trước chưa bao giờ kiếm lời quá mỗi tháng hơn 6 vạn, hiện tại đã có thể kiếm lời mỗi tháng hơn 6 vạn. Sau đó tự nhiên còn có thể càng nhiều. Một mặt triệu long kiêu đối với thực lực của chính mình có lòng tin, còn có một phương diện triệu lòng kiêu nhưng là nắm giữ hệ thống nam nhân, xưa nay chưa từng nghe tới có hệ thống sau khi còn chưa thể qua thời. muốn thực sự là nói như vậy không phải hệ thống kém mà là túc chủ yếu bạo. Ken, phân biệt đến túc chủ hiện nay cảnh còn khó, hệ thống vì là túc chủ cung cấp 3 loại nhiệm vụ lựa chọn. Loại thứ nhất, liên hoàn nhiệm vụ, tổng cộng ngũ hoàn, mỗi hoàn thành một khâu thì có đối ứng với nhau khen thưởng. Liên hoàn nhiệm vụ hoàn thành hơn, cao khen thưởng càng phong phú. Loại thứ hai, khiêu chiến nhiệm vụ, cất thưởng vô thượng hạn, 3 tháng hoàn thành trăm vạn hòm hàng hóa vận chuyển, chỉ phải hoàn thành liền khen thưởng túc chủ ba loại tuyệt đỉnh mỹ thực phương pháp phối chế. Loại thứ ba, danh vọng nhiệm vụ, ngươi bị càng nhiều người nhận thức, ngươi là có thể thu hoạch càng nhiều khen thưởng, này hạng nhiệm vụ cơ sở khen thưởng cần 1000 người nhận thức mới có thể đạt đến. Ở Triệu Long Tiêu cảm thấy nắm giữ hệ thống nhân sinh là có thể mở treo thời điểm, Thường thường đối Triệu Long Tiêu hệ thống cũng vô cùng nể tình vì là Triệu Long Tiêu cung cấp 3 loại nhiệm vụ lựa chọn. chương 17, đánh lén. Loại thứ nhất liên hoàn nhiệm vụ tương đương với khen thưởng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng nhất định là giải thưởng lớn. Triệu Long Tiêu bắt đầu cân nhắc hơn thiệt lên cho tới loại thứ hai 3 tháng trăm vạn hòm hàng hóa bình quân hạ xuống mỗi ngày 11,000 hòm khoảng trường. Đây quả nhiên rất khiêu chiến, nghĩ tới đây cái lượng lớn con số, Triệu Long Tiêu trực tiếp là nuốt một ngụm nước bọt trong lòng hắn đều có điểm túng Lấy hắn bây giờ tố chất thân thể chống đỡ cái 6, 7 ngàn hòm hàng hóa là không thành vấn đề, này mỗi ngày lập tức tăng cường 4, 5.000 ngàn hòm lượng triệu long tiêu chân tâm khiêng không được a. Hơn nữa thời gian cũng không kịp. Nhiệm vụ thứ 3 có thể làm, dù sao ta hiện tại cũng coi như là một cái tiểu danh nhân rồi. Triệu long tiêu tính toán một chút sau hỏi do hệ thống ta có thể lựa chọn trong đó 2 nhiệm vụ tiến hành hoàn thành sao. Có thể. Hệ thống hồi đáp. Được, vậy thì đệ nhất và nhiệm vụ thứ 3 đi. Triệu Long Tiêu nói rằng, bây giờ làm túc chủ tuyên bố đệ nhất hoàn nhiệm vụ, đã kích giá thế lực thành viên 010, cất thưởng sơ cấp cách đấu gói quá lớn. Hiện vì là túc chủ tuyên bố danh vọng nhiệm vụ, ở thiện cận Tần Bình Đài tuyên bố một cái video, cất thưởng dựa theo điểm tán mấy tiến hành kết toán, 1.000 cái điểm tán thu được đánh lộn người phong khoáng lạc quan tên gọi, danh vọng giá trị tăng cường 100, 10.000 cái điểm tán thu được ti tan tinh sơ cấp hỏa chủng chỉ có thể sinh mệnh danh vọng giá trị tăng cường 100.000 cái điểm tán thu được hàng đầu tư chủ phường bố trí một bộ, danh vọng giá trị tăng cường 10.000, thời hạn, 3 ngày. Còn có thứ hai nhiệm vụ có thể hay không tạm thời bảo lưu, ta hiện tại mặc dù không có biện pháp hoàn thành, không có nghĩa là sau đó không có cách nào hoàn thành. Triệu Long Tiêu do dự một chút sau tiếp tục nói, có thể, hệ thống trầm mặc một chút sau khi dành cho khẳng định trả lời. Rất tốt. Triệu Long Tiêu vui vẻ ra mặt, hắn bắt đầu suy nghĩ đón lấy chính mình nên muốn làm sao hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Thiền cận tần bình đài lấy hài hước, tránh năng lượng còn có tài nghệ biểu diễn coi thường tần làm chủ lưu, một cái tốt tác phẩm chí ít đều có mấy vạn điểm tán. Triệu Long Tiêu suy nghĩ một chút, mình cũng không thời gian như vậy hài hước ca. Hơn nữa tài nghệ mình cũng sẽ không. Chính mình nhiều lắm là có cá biệt tử khí lực, lẽ nào biểu diễn chuyển hồng sao. Chính suy tư Triệu Long Tiêu đột nhiên sáng mắt lên, đúng đấy. Chính mình hiện nay am hiểu nhất không phải là chuyển hồng sao hơn nữa bất kể là sưởng khu bên trong công người hay là những người khác đều đối với mình chuyển hòm tốc độ vì đó thán phục nếu như có thể thu lại một đoạn mình xếp hàng lên xe video chính mình không chắc sẽ lửa a nghĩ đến đây triệu long tiêu liền kích động có điều bởi vì chuyển hòm thời gian muốn một canh giờ mà thiện cận tần bình đài một cái coi thường tần thời gian chỉ có một phút vì lẽ đó mặc dù là thâu video còn muốn tiến hành biên tập xem ra muốn học gì đó chả có rất nhiều a tuy rằng nghĩ tới khả năng hoàn thành nhiệm vụ phương pháp nhưng vẫn như cũ có một chút phiền toái, có điều triệu long tiêu cũng không có bị nhốt khó đánh đổ, có khó khăn phải đi khắc phục, không sẽ đi học, rất đơn giản vấn đề. cho tới liên hoàn nhiệm vụ đệ nhất hoàn nhiệm vụ, triệu long tiêu trong con ngươi né qua một đạo tinh quang, lạc giang khu tân trợ giao khu vực người xa hữu tạm, nghe nói thường thường xuất hiện bắt nạt đi lũng đoạn thị trường hiện tượng, triệu long tiêu hoàn thành đệ nhất hoàn nhiệm vụ hy vọng là ở chỗ đó. hai nhiệm vụ đều có manh mối, triệu long tiêu chỉ cần dựa theo lúc trước bước đi đi là được rồi làm triệu long tiêu bắt đầu đọc sách, tập thể hình đồng thời ở trên inter học tập làm sao biên tập video thì ở lạc giang khu một tòa năm tầng hồng gạch nhà lầu bên trong một cái mập mạp người trung niên chính một mặt vẻ lạnh lùng nhìn quỳ dạm xuống trước mắt mấy người đại ca chúng ta cũng không nghĩ tới tiểu tử kia tiếng tâm càng lớn chúng ta lại càng bị người chế cười làm hại chúng ta lửa hoa xã đều bị liên lụy đến cho ta ba ngày ta nhất định đem tiểu tử kia mạnh mẽ dạy dỗ một trận hạ khôn lúc này đã không có lần đầu gặp gỡ triệu long tiêu hang hái một cái nước mũi một cái lệ hướng về người trước mắt cầu xin tha thứ. Người trước mắt đúng là hắn theo lăn lộn sát chư ca, có một mình sân nuôi heo, lạc giang khu cùng xung quanh hai, ba cái huyền còn có nội thành một nhóm người đều dựa vào hắn ăn cơm, ngoài ra hắn dưới tay cũng nuôi một đám người, trên danh nghĩa là giết lợn chẳng giúp đỡ, trên thực tế nhưng là tay chân đồng lõa. Vốn là sát chư ca quang thời gian này vì mở rộng việc làm ăn của mình cùng Hải Thành thành Đông Đầu heo quang vinh xảy ra nhiều lần va chạm, song phương hố bị tổn thương. Vốn định ở mình đại bản doanh ở mời chào một ít thủ hạ tăng cường thực lực của chính mình. Thế nhưng không nghĩ tới bởi vì hạ khôn chuyện mất mặt mà liên lụy đến hắn, dẫn đến hiện tại thì có đồn đại chế nhạo nói sát trừ ca liền cái công nhân đều không làm gì được còn muốn muốn mời chào thủ hạ, ai cùng loại này không có năng lực đại ca lan lộn. Điều này làm cho hắn nổi trận lôi đình, chờ hắn tỉ mỉ cha hỏi xảy ra chuyện gì sau khi liền đem hạ khôn mấy người bắt tới mạnh mẽ đánh cho một trận. 3 ngày Lao tử chỉ cho ngươi thời gian một ngày như vẫn không thể thu thập lời của tiểu tử đó, lão tử không nuôi ngươi loại phế vật này. sắt chư ca giờ khắc này mập mạp gương mặt không chỉ có không hề có một chút hàm hậu trái lại tràn đầy uy nghiêm đáng sợ. Được, buổi tối ngày mai ta liền tìm cơ hội đem tiểu tử này cho làm. Hạ khôn cũng là hận chết triệu long tiêu, không nghĩ tới bởi vì duyên cớ của hắn mình bây giờ bộ mặt mất hết, mà đối với Lưu Manh tới nói, bộ mặt có lúc so với mạng của mình còn trọng yếu hơn. Tiểu sâm, ngươi trong bóng tối theo bọn họ. Xem xem rốt cuộc là ai để chúng ta chịu thiệt. Nhìn hạ khôn mấy người chật vật rời đi bóng lưng, phát tiết chút hỏa khí hạ khôn nhìn về phía bên cạnh gầy gò người trẻ tuổi. Ở người trẻ tuổi đáp ứng một tiếng sau khi rời đi, sắt chư ca thở dài, sau đó cùng mình mấy vị thân tín thương lượng từ bản thân đón lấy đối phó đầu heo vinh phương pháp. Hồn nhiên không biết mình đã cũng bị người chuẩn bị đối phó triệu long tiêu như cùng đi thường như vậy đi làm, chỉ có điều lần này có chút bất đồng là triệu long tiêu ở trên ban chuyển hòm thời điểm lấy cái điện thoại di động cái giá Đặt thật sau khi Triệu Long Tiêu liền bắt đầu chính mình một ngày làm việc. Ha, tiểu tử ngươi ngày hôm nay xảy ra chuyện gì, công tác còn muốn quay chụp video sao? Ở Triệu Long Tiêu gắn xong một xe hậu đội bề trên trước treo gẹo nói. Ta này không phải là muốn ghi chép cuộc sống của chính mình mà. Thu lại đầy đủ tư liệu sống sau khi là tốt rồi. Triệu Long Tiêu cười nói. Nhớ tới đem sản phẩm tên đánh gậy men. Trung Đại Thạch nhắc nhở. Triệu Long Tiêu gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau Trung Đại Thạch cũng không ở nói thêm cái gì. Cứ như vậy Triệu Long Kiêu một toàn bộ sáng sớm đều ở đây thu lại video, ở tư liệu sống đầy đủ sau hắn liền đem điện thoại di động thu chuyên tâm làm việc. Làm 10 giờ rưỡi tối tan tầm, Triệu Long Kiêu vội và muốn phải chạy trở về thử nghiệm tiến hành video biên tập thời điểm, đi ngang qua một cái chố ngoặc thời điểm. 6, bảy đạo bóng đen đồng thời nổi lên, sau đó Triệu Long Kiêu cũng cảm giác được cánh tay của chính mình, vai, còn có chân đồng thời cảm nhận được rồi một trận đâm nhói. Khốn nạn! Đâm nói để Triệu Long Tiêu kinh ngạc thốt lên một tiếng liền xoay người liền lùi, tốc độ của hắn mặc dù là toàn bộ số liệu bên trong yếu nhất một hạng nhưng là là người trưởng thành hai lần, khi hắn toàn lực chạy thì trực tiếp bỏ qua rồi người đánh lén. Thật sao? Ta vẫn không có tìm các ngươi, các ngươi đúng là chính mình đưa tới cửa. Ở chạy trốn một đoạn đường sau khi, khí tức hơi có chút phập phòng Triệu Long Tiêu nhìn về phía phía sau một đám thở hồn hển những người đánh lén, lúc này hắn trong con ngươi lập lẹ một vệ màu đỏ tươi. chương địa đầu xa. Tiểu tử này thực sự là quá có thể chạy, chết tiệt, lần này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Nhìn thấy triệu long tiêu dừng lại hạ khôn đám người còn tưởng rằng triệu long tiêu không khí lực chạy, hưng phấn bọn họ bắt đầu xông tới. Không, phải nói là các ngươi không địa phương chạy. Triệu long tiêu khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười đến, sau đó một cái nhàn nhạt, nhạt con số ngũ khi hắn bên trái hiện ra trong mắt màu đỏ ngòm bên trong hiện lên lục đạo luân hồi, đạo thứ 5, tu la đạo. Dầm. Theo một luồng mênh mông năng lượng màu đỏ ngóng ở triệu long tiêu trong thân thể phung trào, triệu long tiêu cảm giác mình tràn đầy chiến đấu dục vọng, tố chất thân thể càng là chiếm được toàn bộ phương diện tăng lên. túc chủ, triệu long tiêu. Trạng thái, thu la đạo đấu khí lực lượng ra trì bên trong. Năng lực, lục đạo luân hồi, lục đạo hải hơi yếu một lực lượng ai kèm, không. Sức mạnh, 43, 1. Tinh thần, 35, 02. Tốc độ, 34, 1. Thể phách, 43. Triệu Long Kiêu nhìn một chút thuộc tính của Minh Bảng, ngoại trừ tinh thần thuộc tính ở ngoài cái khác ba hạng thuộc tính trực tiếp tăng lên một cái hoàn mỹ người trưởng thành sức mạnh, này tu la đấu khí giá thừa là tương đối ra sức a. Lên cho ta. Hôn Nhiên không biết chính mình sắp gặp xui xẻo hạ khuôn sắc mặt giữ tợn vung tay lên, bên cạnh hắn mấy vị thuộc hạ cười gần nhằm phía mùa hè. Thật chậm a. Đối mặt với 6 người đồng thời tiến công, Triệu Long Kiêu nhếch môi lộ ra nụ cười khinh thường đến, đấu khí ngoại trừ ra chỉ thuộc tính của mình, chả tăng lên mình động thái thị lực. Điều này làm cho hắn xem những này tên côn đồ cắt ké động tác giống như là xem rùa đen như thế. Ta đánh. Ở 6 người sắp đối với triệu Long Kiêu hình thành vây đánh tư thế thời điểm, triệu Long Kiêu bước chân hơi động, người trực tiếp vượt qua 2 mét khoảng cách đi tới một cái gần nhất tên côn đồ các ké trước người. Cái quỷ gì? Tên côn đồ cắt ké không nghĩ tới triệu Long Kiêu tốc độ nhanh như vậy, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước người mình triệu Long Kiêu hắn lộ ra vẻ hoảng sợ đến, ngay ở hắn bản năng muốn dùng một côn gõ triệu Long Kiêu thời điểm. Đau đớn một hồi chuyển đến cả người hắn sau này khoảng một mét sau tầng tầng ngã xuống đất. Đào cái dánh, dợ trò quỷ gì. Vốn đang nhàn nhã xem cuộc chiến hạ khôn chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt, một người trong đó thủ hạ hay cùng đóng phim như thế cả người quảng gia sau rơi ẩm ẩm trên mặt đất dáng vẻ, toàn thân hắn giật cả mình. Quá yếu, toàn thân đều là nhược điểm A. Ở mở ra tu la đạo năng lực sau, triệu long tiêu tựa hồ thật sự biến thành một cái tu la chiến sĩ. Bất kể là chiến đấu trình độ vẫn là thân thể tố chất toàn bộ phương diện nghiền ép về số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối tên côn đồ các kế, bởi vậy ở hạ khôn một trận kinh hại thời điểm, triệu long tiêu bên này chiến đấu đã hiện nghiêng về một phía xu thế. Lừa gạt, lừa người khác chứ gì? Xem thuộc hạ của chính mình ba quyền hai chân đã bị triệu long tiêu cho thu thập, hạ khôn cả người dường như tượng gỗ bình thường đứng thẳng bất động ở tại chỗ. Hạ khôn lão đại chào buổi tối A. Ở hạ khôn khó có thể tin tưởng được thời điểm. Triệu Long Tiêu đã giải quyết rồi 6 cái tên côn đồ cắt ké, hắn nhàn đình mạng bộ bình thường từ ngã xuống đất kêu rên tên côn đồ cắt ké bên người đi qua, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười hắn nhưng trong lòng thì kích động không thôi. Mơ mơ tờ, thật sự là quá ra sức, có hệ thống nam nhân quả nhiên là châu bò, trước đây coi như là không sợ đánh nhau cũng không thể như là ngày hôm nay như vậy gió thu cuốn hết lá vàng vậy trực tiếp đánh đổ 6 người. Muộn, chào buổi tối, ta, chúng ta là không phải có hiểu lầm gì đó, ta. Hạ khôn nhìn đi tới trước người Triệu Long Tiêu như quái đản quái giống như vậy, chỉ là chưa kịp hắn nói xong, sắc mặt của hắn liền toàn bộ vặn vẹo lên. Nôn nguyên lai Triệu Long Tiêu đã là một quyền bắn chúng hạ khôn bụng của, cái kia sức mạnh mạnh mẽ giống như là muốn xuyên qua hạ khôn bụng của như thế, cả người hắn bụng của cảm giác hãy cùng phiên giang đảo hải giống như vậy, vừa nôn cảm giác đau nhức trực tiếp là để hắn ngã quỷ trên mặt đất nôn khan. Hiện tại hiểu lầm giải trừ. Triệu Long Tiêu nhàn nhạt, nhạt nhìn ngã quỷ ở mặt đất hạ khôn sau đó hắn vừa nhìn về phía hạng giác một chỗ hắc ám khu vực bằng hưu nếu đến đến rồi liền đi ra đi hạng giác hắc ám khu vực âm ảnh nơi một trận vật mèo tựa hồ có người muốn từ ẩn nút trong bóng tối chạy đi chỉ là vẫn không có chờ ẩn nút người hành động triệu long tiêu lại một lần nữa mở miệng không nên nghĩ chạy ta cảm thấy ngươi là không chạy nổi ta ngươi nếu là dám trốn chạy nói ngươi sau đó sẽ bị ta đánh cho rất thảm triệu long tiêu uy hiếp rất hữu hiệu trực tiếp để cái kia ẩn giấu người ngoan ngoãn từ hắc ám khu vực bên trong đi ra. Tiểu sâm, nhìn thấy đi ra ngoài là một cái gầy gò người trẻ tuổi, nôn khan hạ khôn không khỏi ngẩng đầu kinh ngạc thốt lên. Ua, xem ra chả biết nhau a. cái kia cùng đi tự ôn chuyện chứ. Triệu Long Tiêu cười ha ha nói rằng, tiên sư nó, cái này heo đội hữu. Tiểu sâm hận hận nhìn hạ khôn, vốn còn muốn đóng giả kẻ không quen biết thoát thần, hiện tại hắn chỉ có thể nhắm mắt hướng đi Triệu Long Tiêu. Nói một chút đi, các ngươi tại sao tìm ta phiền phức? Ngươi muốn trước khi nói chúng ta một điểm nhỏ xung đột nói ta không cảm thấy các ngươi sẽ vì vậy liền đối với ta xuống tay ác độc. Triệu Long Tiêu Liếc nhìn Hạ Khôn sau trực tiếp ánh mắt chuyển hướng tiểu sâm con người của ta hận nhất người khác lừa gạt, vì lẽ đó nếu là dám lừa gạt lời của ta tự gánh lấy hậu quả, là sát chư ca để chúng ta tới. Hạ Khôn do dự một chút sau khi vẫn là nói ra mục đích. Hạ Khôn ngươi tên khốn kiếp này dám phản bội sát chư ca. Thấy Hạ Khôn không chút do dự nói ra chủ sự sau mà người. Tiểu sâm quát to một tiếng. Ẩm. Chỉ là mới vừa chờ hắn nói xong, tiểu sâm cả người dường như đống cắt bình thường quăng bay ra ngoài, chờ hắn tầng tầng sau khi rơi xuống đất, triệu long tiêu đã đứng ở hắn trước vị trí. Người rất có nghĩa khí sao? Không nói kết cục cùng hạ khôn một cái dạng. Triệu long tiêu thăm thẳm nở nụ cười. Còn kém hai cái. Nếu sát trư ca nghĩ như vậy thấy ta, vậy chúng ta đi thấy sát trư ca đi. Vốn còn muốn đi lạc giang khu tân thị trường thử vận may nhìn có thể hay không đụng tới mấy cái kẻ ác hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới hạ khôn đám người trực tiếp sẽ đưa người tới cửa đến, điều này làm cho hắn thiếu một chút liền hoàn thành đệ nhất hoàn nhiệm vụ. Hạ khôn cả người trực tiếp tê cả ra đầu, Triệu Long Tiêu nghĩ như thế nào, đây là dự định độc sông Long đàm sao? Thực sự là manh nhân A. Làm sao vậy? Có ý kiến? Triệu Long Tiêu tham thảm nói rằng, mặc dù không có trực tiếp uy hiếp nhưng là là để hạ khôn cả người run là cập. Không có, không có, ta dẫn ngươi đi. Hạ khôn uy uy xúc xúc đồng ý. Đi thôi. Triệu Long Tiêu sau khi nói xong liền trực tiếp để hạ khôn dẫn đường, mà những người khác nhưng là cố nén đau đớn lảo đảo đi theo hai người đi tới. Rất nhanh Triệu Long Tiêu liền đi tới Sát Trư Ca Chô ở 5 tầng hồng gạch nhà lầu ở ngoài, mà Sát Trư Ca chính là thủ hạ cũng phát hiện hạ khôn một đám người. Hạ khôn, nhanh như vậy liền đem người cho thu thập A. Cùng hạ khôn quen nhau người lên tiếng chào hỏi. Mơ mơ tờ. Có thể hay không không muốn hết chuyện để nói a Cái gì ta đem người cho thu thập, là người ra đem ta cho thu thập được không? Mạng ngũ, tiểu tử này đánh tới cửa rồi. Lúc này tiểu sâm đột nhiên quát tầm nhắc nhở mọi người. Cái gì? Theo tiểu sâm, toàn bộ hồng gạch nhà lầu sôi sùng sục bình thường trực tiếp tuôn ra mười mấy hảo thanh tráng đại hàn đến. Một, hai, ba, bốn, ngũ. Mười ba cái, được, rất tốt, tốt vô cùng, để nhất hoàn nhiệm vụ có thể hoàn thành. Không chút biến sắc chạy đến hồng gạch nhà lầu một cái đường ống một bên Triệu Long Tiêu đến một chút người của đối phương viên sau lộ ra vẻ mỉm cười đến. Tiểu tử này lớn lối như vậy, bị bao vây còn có thể cười được, nhìn thấy Triệu Long Tiêu biểu hiện đám hung thần chọc tức. chương 19, không đánh nhau thì không quen biết. Lại không có chút nào sợ sệt, đây là đối với chúng ta hết sức không tuân theo chủng, đám hung thần sắc mặt khó coi thu nhỏ lại vòng đây Không biết sát chư ca ở nơi nào. Triệu Long Tiêu nhạt cười hỏi. Tiểu tử, người đủ gan. Đám hung thần tức giận mà cười, đều bị người bao vây ngươi còn có gan tử hỏi người ra lão đại ở nơi nào, tiểu tử này tâm là lớn bao nhiêu a lão đại của chúng ta ở 5 tầng đây. Vấn đề là ngươi có thể lên đi không? Đám hung thần một mặt ác ý tràn đầy nụ cười cười treo nói. năm tầng sao? Vậy ta đi tới tìm hắn lạc. Triệu Long Tiêu nói xong trực tiếp là xong tay vụ một cái bên cạnh đường ống, sau đó cả người dường như thần lằn bình thường bỏ hướng lầu 2. Chết tiệt, bắt hắn lại. Nhìn thấy Triệu Long Kiêu hai ba lần liền bỏ đến lầu hai lối đi nhỏ một bên, vốn là định cho Triệu Long Kiêu một cái sâu sắc ráo hơn đám hung thần sắc mặt thay đổi. Nhiều người như vậy vây quanh dưới thật làm cho Triệu Long Kiêu lên năm tầng, vậy bọn họ thực sự là đem mặt đều mất hết. Hô! Triệu Long Kiêu bỏ lên trên lầu hai thời điểm cũng không có lập tức lên lầu. Lần này ngoại trừ muốn gặp sát trừ ca này lạc giang địa đầu xà ở ngoài còn có chính là hoàn thành mình đệ nhất hoàn nhiệm vụ. Chỉ là hiện tại không năng lực hợp lại. Tuy rằng thân thể tố chất của hắn là của người khác mấy lần, nhưng tay chân số lượng nhiều lắm, hắn có thể có 5 cái 6 cái, nhưng khiêng không được mười mấy người vây đánh, vì lẽ đó hắn quyết định lấy chiến thuật du kích, trục vừa đánh tan. Nhanh ngăn chặn tiểu từ kia. Ở đi về lầu 2 trên thang lầu mười mấy tay chân chen trúc nhằm phía lầu 2, chỉ là vẫn không có chờ bọn hắn bỏ đến một nửa, triệu long tiêu đã xuất hiện ở lầu 2 cửa thang gác. Mọi người cực khổ rồi. Triệu long tiêu một mặt thần sắc gần cần nhìn mọi người một chút. Tay phải hắn lôi kéo đem một món đồ kéo đi ra xem tất cả mọi người vất vả như vậy truy mức của ta, ta đưa mọi người một món lễ vật đi. Tặng Tiên Nương, lão tử không phải cái này lễ vật có thể hay không a? Nhìn Triệu Long Tiêu trong tay nhấc theo một cái to lớn tạ tay, đám hung thần trong lòng một trận chửi má nó, chỉ là Triệu Long Tiêu, nhưng là liều mạng, trực tiếp đem tạ tay cho rằng bảo lĩnh điu một hồi từ lầu hai cửa thang gác ném xuống. Triệu Long Tiêu làm xong sẽ không quản cầu thang lối đi nhỏ bên trong truyền ra từng trận tiếng kêu thẳng thiết, bởi vì đoàn người chen trúc ở thêm vào không gian thu hẹp duyên cớ, bằng sắt tạ tay tạo thành trăm phần trăm tấn công dữ dội thương tổn, liền Triệu Long Tiêu như thế ném một cái trực tiếp là tạo thành ba người ngã xuống đất bị thương, càng có mấy cái bị thương không nhẹ. Làm, con mẹ nó, tiểu tử kia chết chắc rồi, ngày hôm nay thần tiền cũng cứu không được hắn, ta nói. Nhìn chưa từng chính diện tiếp xúc được kẻ địch liền ngã xuống mấy người. Mười mấy tay chân giận đi lên, sau đó đẩy ra người bị thương sau trực tiếp truy kích Triệu Long Kiêu đi. Mà giờ khắc này Triệu Long Kiêu khí định thần nhàn đi tới lầu 3 vị trí, nơi này tựa hồ là nghỉ ngơi, lấp lánh vô cùng trang nhã xa hoa. Triệu Long Kiêu nhìn chung quanh một hồi thật giống cũng không có gì đặc biệt lễ vật có thể đưa cho những kẻ đuổi theo hắn người, đơn giản sẽ không ở dừng lại tiếp tục lên tới lầu 4, chờ đến lầu 4 thời điểm ánh mắt của hắn hơi sáng ngời. Nơi này để các loại các dạng điêu khắc, tượng gỗ, tượng đá, chạm ngọc, trạm khắc gỗ, còn có các loại xem ra giống như là đồ cổ tranh chữ. Triệu long tiêu nhìn chung quanh một hồi sau khi liền trực tiếp xúc lên một cái bên cạnh bàn trà một đầu tảng. Ở khí nộ đến cực điểm đám hung thần truy đổi lên lầu bốn thời điểm, cái kêu bóng người quen thuộc lại một lần nữa ra hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Khi thấy triệu long tiêu gỗ trong tay tảng sau, đám này đám hung thần đáy lòng phát lạnh, trước mặt nhất mấy người bước chân lảo đảo muốn lui về phía sau, nhưng mặt sau không rõ vì sao người nhưng là không ngừng đem bọn họ đi phía trước đẩy. Ta là sát chư ca thủ hạ kim bài tay chân, thế nhưng hiện tại ta rất hoảng, bởi vì có cái ra súc một tay mang theo một cái 100kg một đầu tảng muốn tạp chúng ta, ta nên làm gì, ở tuyến các loại, rất gốc, sẽ chết người. Trước mặt tay chân mặt đều tái rồi, trong lòng càng là khóc không ra nước mắt, lao đại a, Lao đại, tại sao nhà ngươi nhà thì không thể nhiều tu mấy cái cầu thang đây? Chào mọi người a, Mọi người nhất định rất yêu thích ta đi. Vì lẽ đó các ngươi mới như thế đuổi ta ta không tha đi. Triệu Long Kiêu đan tay cầm hoàn toàn cái nhiều tiền một đầu tảng trên giới lung lay làm cho trước mặt nhất đám hung thần mỹ mắt ngại lên. Nếu mọi người như thế yêu thích lời của ta, kia lễ vật cũng đưa cho các ngươi đi. Đang lúc mọi người tim đập đều sắp muốn đỉnh chỉ đi thời điểm, linh cảm không lành rốt cục đã biến thành hiện thực. Bọn Lao Tử cùng ngươi không đội trời Trung A. Ở một trận để người nghe được thương tâm, người nghe rơi lệ tiếng kêu rên bên trong, một đầu tảng giống như là thiên thần hạ phạm cho chí năm, sáu người tạo thành nghiền ép thức thương tổn. Sắt chư ca xin chào. Đang đánh tay đoàn bị thương nặng thời điểm, triệu long tiêu đã rẳng giặc đi lên 5 tầng, lúc này vị này một mặt thịt mỡ địa đầu xà nghe dưới đáy bọn thủ hạ kêu thảm thiết cái chán cũng là một trận bạo hãn. Tiểu huynh đệ, người ngồi. Có điều cuối cùng là trải qua sóng gió cùng chém giết trôi qua địa đầu xà, Sắt chư ca vẫn là cố gắng tự chấn định ở tâm thần một mặt chân thành nhìn triệu long tiêu lão ca ta là làm một ít chuyện sai lầm chọc không nên dây vào người, tiểu huynh đệ cần gì bồi thường cứ việc nói. Cái gì bồi thường cũng có thể sao? Triệu Long Tiêu mặc dù là lần thứ nhất trực diện lăn lộn xã hội đại lão, nhưng hắn không có chút, hết thảy đều là bởi vì hắn thực lực và hệ thống dựa dẫm. Đây là hắn tương lai đặc sắc cuộc sống một viên chướng ngại vật mà thôi. Nếu cản hắn con đường, cái kia đá văng chính là. Chỉ cần tiểu huynh đệ thỏa mãn. Sắt trư ca lau lau rồi một hồi mồ hôi chán. Mười vạn. Triệu Long Tiêu từ tốn nói. Có thể. Hẹp chặt vẫn là ạ li Sắt chư ca liền mỹ mắt chưa từng chắt một hồi liền đồng ý, này trái lại để triệu lòng tiêu ngây ngẩn cả người. Mơ mơ tờ, còn đánh giá thấp những này lăn lộn xã hội đại lao của cái trình độ, sớm biết để cái 50 vạn, nói cho cùng vẫn là triệu lòng tiêu lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy hơn nữa tầm mắt còn chưa đủ cao. Ạ lỉ về đi. Vừa nhưng đã nói ra, cái kia triệu Long tiêu cũng sẽ không lâm thời đổi ý, ở ngây người một lúc sau khi liền quả đoán nắm ra bản thân tiền trả còn ngựa đến. Len keng. Người Ả Lì thu khoảng 100.000 nguyên trình. Rất nhanh Triệu Long Tiêu liền bỏ vào sát Trư ca 10 vạn chuyển khoản. Triệu Long Tiêu thu được chuyển khoản sau khi, trực tiếp gậy mấy lần sau khi nhắc lên điện thoại di động của chính mình cho sát Trư ca xem. Ngài đã vì là viên bách giáo thanh niên công lích ngộng hạng mục quên tiền 10 vạn nguyên, cảm tạ ngài đối bản bộ môn chống đỡ. Ở sát Trư ca không rõ vì sao thời điểm, khi hắn nhìn thấy Triệu Long Tiêu dọa dẫm đi chính mình 10 vạn nguyên sau hành động sau, hắn xem Triệu Long Tiêu cả người ánh mắt cũng thay đổi. Đại ca, đại ca, ngươi không có việc gì chớ. Tiểu tử, lão tử hôm nay chặt ngươi. Ngay ở sát trư ca mở ra muốn nói cái gì thời điểm, đám kia bị triệu lòng Tiêu ngăn cản đám hung thần rốt cục sông lên 5 tầng, lúc này còn dư lại 8 người võ trang đầy đủ, hoặc là trong tay nhấc theo côn đồng, hoặc là trong tay nắm sáng loáng đoản đao. Các ngươi làm gì? Ta và ta chính mình tiểu huynh để nói chuyện, các ngươi sông lên làm gì? Cút cho ta, lập tức, ma lưu lan. Chỉ là vẫn không có đánh tám người này có hành động, sắt chư ca quát tầm thanh để thủ hạ của chính mình ngây dại. Đại ca, ngươi làm sao biết nói nếu như vậy, ngươi có phải là bị tiểu tử này huy hiếp? Nếu như ngươi bị tiểu tử này huy hiếp, ngươi cho chúng ta nháy mắt mấy cái. chương 20, có võ hiệp mộng thiếu nữ. Các ngươi con mắt có vấn đề A. Hướng ta liều mạng chất làm gì? Không nghe được lời của ta nói không? Lập tức cút cho ta, một đám giác rưỡi. Sắt Chư Ca hung tợn nhìn về phía mấy cái liều mạng hướng chính mình nháy mắt chính là thủ hạ. "Đại ca a, ngươi này xác định không phải là bị uy hiếp sao?" Cuối cùng đám hung thần không cam tâm trừng mắt triệu Long Tiêu sau bất đắc dĩ rời đi. "Tiểu huynh đệ, ngồi." Sắt Chư Ca một mặt nụ cười ngồi ở trên ghế salon, ta chu thắng hay là một cái chỉ hiệu được hiếu thắng đấu ngoan thô nhân, nhưng ta bình sinh kính trọng nhất có tình nghĩa người, mà tiểu huynh đệ hành động nhưng là để ta vì đó kính nể. Chỉ cần Chu Thắng đại ca không muốn đang tìm ta phiền phức là tốt rồi. Triệu Long Tiêu cũng không nghĩ tới đã biết một lần tao ngộ thật sự biến thành không đánh nhau thì không quen biết cuộc diện. Xem sát chư ca Chu Thắng một mặt tình chân ý thiết biểu hiện tựa hồ thật sự muốn cùng Triệu Long Tiêu hóa địch thành bạn. lão đệ nói chi vậy, trước hay là còn có chút oán hận, nhưng bây giờ là thật rất kính phục Lao đệ là người. Mười vạn đồng tiền con mắt cũng không chắt một hồi mượn đi làm từ thiện, như vậy thật tình nghĩa người là càng ngày càng ít. Nay thiên ca ca ta có thể giao cho người bằng hữu như thế thực sự là đẳng giá. Chu Thắng cảm khái. Sau đó hai người càng đàm luận càng hài lòng, thẳng đến nửa đêm 12 giờ Triệu Long Tiêu mới để ra bản thân muốn về nhà sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai chả phải tiếp tục đi làm. Cuối cùng vẫn là do Chu Thắng tự mình đưa Triệu Long Tiêu xuống lầu, dù sao hiện tại nhà này trong phòng nhưng là có thật nhiều hận không thể đem Triệu Long Tiêu đánh giết đi người. Đại ca, cứ như vậy thả hắn đi. Có tay chân nhìn triệu long tiêu từ đại môn rời đi bóng lưng, tràn đầy không cam lòng hỏi. Từ nay về sau hắn chính là ta Chu Thắng đệ đệ, ở lạc giang khu này một khối ai cũng không thể chọc giận hắn. Chu Thắng nhìn chung quanh một lần thủ hạ của chính mình cảnh cáo nói. Những kêu bởi vì đêm nay mà bị thương người đi tìm tiểu Chu nắm phí bồi thường, nói chung sau đó không thể đang tìm ta tiểu huynh đệ phiền phức. Chu Thắng cảnh cáo hòa an bài để thuộc hạ của chính mình hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này không khỏi có chút quá châu bài đi. Trước một khắc trả với bọn hắn quyết đấu sinh tử, Song Phương hãy cùng Cựu Nhân giết cha như thế, này trong nháy mắt liền trở thành lao đại bọn họ huynh đệ, bọn họ không chỉ có không thể động hắn, sau đó nhìn thấy hắn tựa hồ trả chỉ có thể đi vòng, châu bò, đúng là châu bò quá độ, kha kha, nên hoàn thành nhiệm vụ đi. Một bên khác, trở lại phòng cho thuê không kịp chờ đợi hỏi, Ken, liên hoàn nhiệm vụ đệ nhất hoàn nhiệm vụ, đã kích giá thế lực thành viên mười đã hoàn thành, khen thưởng, sơ cấp cách đấu gói quà lớn có hay không tiến hành tiếp thu sơ cấp cách đấu gói quá lớn vậy ta có phải là muốn trở thành đánh lộn cường giả mau mau tiếp thu triệu long tiêu nói rằng Vụ. ở triệu long tiêu đồng ý thời điểm từng đạo từng đạo tin tức dòng lũ liền bắt đầu truyền vào vào đầu góc của hắn bên trong những tin tức này dòng lũ giống như là chất dinh dưỡng bình thường bồi dưỡng triệu long tiêu trở thành một đánh lộn cường giả cổ hạ đế quốc san đạ cổ vũ thuật cổ hạ tự do thức đấu vật kỹ xảo đông á đảo minh không thủ đạo nhu đạo kiếm đạo đô vật, nhu thuật, hợp khí đạo, ấn độ hoàng triều thái quyền, nhật không rơi vương triều đá chân thức, bắc phong vương triều tăng Bác. toàn bộ xanh thẳm trên tinh cầu tất cả thuật đánh lộn bắt đầu từ từ bị triệu long tiêu tiếp thu chuyển hóa thành hắn đồ vật của chính mình. chỉ là bởi vì lượng tin tức quá mức khổng lồ duyên cớ, triệu long tiêu kiên trì một lúc sau khi cả người liền quang vinh hôn mê bất tỉnh. sáng sớm 6 giờ rưỡi, triệu long tiêu thở hổn hển từ đang ngủ mê man tỉnh lại, dựa dẫm với mình cường đại thể phách. Triệu Long Tiêu tuy rằng tiếp thu khổng lồ lượng tin tức vẫn như cũ rất nhanh sẽ khôi phục lại. Hô Triệu Long Tiêu nhảy một cái từ trên giường nhảy lên, sau đó ngay ở rộng rãi trống trải trong phòng của bắt đầu triển khai lên tay chân đến. Không thể không nói sẽ thuật đánh lộn sau Triệu Long Tiêu ở phối hợp trên chính mình cường tráng thể phách ở bắt đầu đấm quyền thời điểm là uy thế hưng hực. Triệu Long Tiêu liền ở trong phòng từ cổ hạ đế quốc thuật đánh lộn một đường từng dùng tới đi Đông Á đảo Minh thuật đánh lộn, ấn độ hoàng triều thuật đánh lộn, nhật không rơi vương triều thuật đánh lộn. Các loại tài nghệ cùng sát chiêu ở Triệu Long Tiêu tựa như nước chảy mây trôi trong động tác xuất hiện. Ầm. Ngay ở Triệu Long Tiêu say mê với triển khai sơ cấp cách đấu thuật thời điểm, một đạo nhẹ vang lên để Triệu Long Tiêu tỉnh táo lại. Khi hắn quay đầu nhìn về phía tiếng vang nơi thì, ngoài cửa sổ bên cạnh cách đó không xa một cái trên ban công, một người mặc đồng phục học sinh tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ chính một mặt si ngốc nhìn hắn. Giờ phút này vị xinh đẹp động lòng người thiếu nữ trả miệng đầy màu trắng bọt biển thật giống vừa nãy chính đang đánh răng. Chỉ là bởi vì nhìn thấy triệu long tiêu diễn luyện khiếp sợ đem xúc miệng chén đều làm rơi mất. Kaka, ngươi thật là lợi hại a. Mới vừa sau toàn đá lại tại nơi sao không gian nhỏ hẹp như vậy như thường triển khai ra. Còn có cái kia gió xoáy đá, trời ạ. Kaka vừa nãy là 360 độ gió xoáy đá đi. Còn có động tác khác, nhạc nhạc xem không hiểu, nhưng cảm giác đều thật là lợi hại dáng vẻ a. Thiếu nữ lúc này giống như là thấy chính mình idol giống như vậy trong vắt chừng lượng trong con ngươi tràn đầy ngôi sao nhỏ nhìn triệu long tiêu triệu long tiêu nhìn thiếu nữ cười cợt sau đó dùng ngón tay chỉ chỉ miệng thiếu nữ lúc này mới giác tỉnh chính mình chính đang đánh răng đây như bác sát trứng gà giống như trắng miệng gò má của nhất thời đỏ nàng đội vàng đem rơi mất xúc miệng chén nhặt lên sau đó thanh tẩy lên chỉ là đợi được nàng thanh tẩy xong sau bên cửa sổ triệu long tiêu đã biến mất rồi điều này làm cho thiếu nữ mặt lộ vẻ hơi thất vọng vẻ mà đến vương nhạt nhạc nhanh nhanh đến muộn xoát cái răng đều có thể chậm như vậy. đang lúc này một đạo dục thanh để thiếu nữ không thể không mau mau trở về phòng thu thập lên sách của mình tôi đến. chờ lần sau trở lại thăm một chút có thể hay không tìm tới vị kia ca ca. thật sự rất nhớ bái vị kia ca ca sư phụ học tập võ nghệ. như vậy có ý hướng một ngày ta cũng có thực lực hành hiệp trưởng nghĩa thành vì mọi người kính ngưỡng nhạc nhạc nữ hiệp. vương nhạc nhạc tràn đầy mong đợi nhìn cạnh đầu giường một quyển ám hoàng tiểu thuyết. thư bìa ngoài là một cái tư thế bay hùng hiên ngang nữ hiệp. lông chim trả hoàng sam hoắc thanh đồng. Hôn nhiên không biết mình đã bị một thiếu nữ ghi nhớ trên Triệu Long Tiêu đang luyện song thuật đánh lộn sau dành thời gian đọc sách, tập thể hình, xem lướt qua thời sự tin tức, ở 7 giờ rưỡi thời điểm đúng giờ xuất phát đi làm. Tam Lang Ca, sớm. Ngay ở Triệu Long Tiêu đến xưởng khu thời điểm bất ngờ phát hiện hạ khôn đám người nhất theo đại túi túi nhỏ chính đang hán môn khẩu chờ hắn, mà nghe được bọn họ đối với Triệu Long Tiêu xưng hô một đám ra vào xưởng khu các công nhân lộ ra vẻ kinh dị. Các ngươi đây là Triệu Long Tiêu nghi hoặc nói rằng. Sắt Trư ca nói ngày hôm qua không thể cố gắng chiêu đãi ngươi vì lẽ đó để chúng ta mang một ít vật làm cho ngươi bồi thường. Hạ khôn đám người bí bí xúc xúc đem túi đưa cho triệu long tiêu. hả Triệu long tiêu liếc một cái, đều là chút chân quý dinh dưỡng phẩm còn có lá trà các loại đồ vật. Các ngươi vẫn là mang về cho Chu đại ca đi. Liên nói tâm ý ta lĩnh, những thứ đồ này cũng không cần phải lãng phí, ta cũng chưa dùng tới à. Triệu long tiêu từ chối nói. Tam lang ca, ngài vẫn là không để cho chúng ta làm khó. Nếu như đem đồ vật mang về, chúng ta không tốt cùng sát trừ ca bàn giao A. Hạ khôn cười khổ cầu khẩn nói.